tham lang kiếm đế sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút quái dị ánh mắt không khỏi rơi trên người tần phong thiên ngoại vẫn thiết đã từng đặt ở truyền kiếm các đệ nhất tầng rất nhiều năm vô số đệ tử từ cái kia khối vẫn thiết trước mặt đi qua đều cho rằng cái này là một khối sát vụn thậm chí có trưởng lão cho rằng vẫn thiết có chướng ngại thưởng thức muốn đem hắn vứt bỏ thay đổi phượng tê quan tổ sư pho tượng duy chỉ có tần phong đối tinh thần luyện kiếm quyết chẳng thèm ngó tới lại đem cái này một khối mọi người coi là phế vật vẫn thiết muốn đi Chuyện này đã sớm truyền khắp Phượng Tây Quan. Bởi vì chuyện này, Tần Phong bị rất nhiều người xem như là có mắt không tròng đại đô đần, vụ trộm bị người mỉa mai chế dây ước. Nhưng là hôm nay, đã từng dây cợt cận qua Tần Phong người lại cũng cười không nổi. Bởi vì Liêu Tùy Tâm cũng điểm danh yêu cầu khối vẫn thế này. Trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử ánh mắt đều rơi ở trên thân Tần Phong. a, Tần Phong ngáp một cái, chậm rãi mở to mắt, tỉnh lại, cười nhìn qua Liêu Tùy Tâm. Tất cả mọi người lại nhìn cái này tên hề. Chẳng lẽ hắn biết rõ thiên ngoại vẫn thiết tung tích? Liêu thủy tâm nao nao đi đến Tần Phong trước mặt, nói, vạn kiếm trưởng lão, vì sao tất cả mọi người lại nhìn ngươi? Liêu trang chủ thực sự là buồn cười. Con mắt trên người bọn hắn, bọn họ nguyện ý nhìn ta, ngươi không đi hỏi bọn họ, làm sao trái lại hỏi ta? Có lẽ, là ta so sánh anh Tuấn Tiêu sái đi. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Vạn kiếm trưởng lão, phượng tê quan tính mạng của tất cả mọi người đều bóp ở lòng bàn tay của ta, trong đó cũng bao quát ngươi ta không hy vọng ngươi lại nói đùa ta. ngươi có phải hay không biết rõ thiên ngoại vẫn thiết tung tích? nếu như là biết rõ, liền sẽ thiên ngoại vẫn thiết giao ra. ta phát thệ, tuyệt sẽ không thương tổn phượng tê quan bất luận kẻ nào một cọng tóc gáy. liêu thủy tâm trong mắt có vào, lạnh giọng quát, Ken. thần phong cũng không trả lời, trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm, kiếm ngâm trời cao, trường kiếm nơi tay, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, nhật nguyệt như hối, hàn phong đột khởi. thần phong ánh mắt rất lạnh lùng, nhìn qua liêu thủy tâm. Thanh kiếm hôn độn nơi tay, kiếm ý tràn ngập, tần phong tay cầm hôn độn kiếm, quanh thân quanh quẩn kiếm khí, một đầu đen nhánh long ảnh cuốn quanh ở trên người hắn, trong lúc nhất thời phảng phất hóa thân thành thế giới trung tâm. Ngươi muốn làm gì? Trong tay ngươi là thanh kiếm. Tần phong đống nhiên rút kiếm, liêu tuy tâm giật nảy mình, đông đông đông lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Hán quý làm nhất tông chi chủ, nhãn quang độc ác, lập tức nhận ra tần phong kiếm trong tay, phẩm giai siêu việt thiên giai đạo kiếm, là một trôi thanh kiếm. Giờ khắc này liêu thùy tâm ánh mắt nổi lên hoảng sợ thanh kiếm là khái niệm gì liêu thùy tâm rất rõ ràng thanh kiếm vừa ra đồ diệt thiên địa liêu thùy tâm thực sự không nghĩ tới phượng tê quan bên trong một cái tầm thường trường lao trong tay kiếm vậy mà lại là một trôi thanh kiếm thanh kiếm kiếm trong tay hắn là thanh kiếm làm sao có thể kiếm ngục trong cũng có thanh kiếm nhìn thấy tần phong nổ kiếm xuất vỏ liền đưa tới thiên địa dị tượng nơi xa đứng xem đệ tử cũng là chòng mắt co vào trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin a. Người không biết Hỗn Độn kiếm. Thần Phong nhìn thấy Liêu Tùy Tâm phản ứng, tâm lý có chút kỳ quái. Tần Phong sở dĩ rút ra Hỗn Độn kiếm, không che giấu chút nào hắn phẩm cấp, chính là vì nói cho Liêu Tùy Tâm, khối kia Thiên Ngoại Vẫn Thiết đã bị hắn đúc lại thành Hỗn Độn kiếm, nhường hắn chặt đứt ý nghĩ. Nhưng Liêu Tùy Tâm tựa hồ cũng không biết, Thiên Ngoại Vẫn Thiết lai lịch chân chính là Hỗn Độn kiếm thân kiếm. Nhưng Liêu Tùy Tâm nếu như là không biết Thiên Ngoại Vẫn Thiết nội tình, hắn tại sao phải tốn công tốn sức công phượng tây quan? Yêu cầu thiên ngoại vẫn thiết đâu. Chương 864, ban ngày anh kiếm. Tần Phong hai tay vác lên Thánh kiếm Hỗn Độn, hiện lên ở Liêu tùy Tâm trước mặt, cười nói, ngươi không biết kiếm này nội tình cũng không sao. Ta đã quyết định không hề giấu tài, một lần này Hỗn Độn tái hiện kiếm ngục, sẽ làm kinh thiên động địa. Liêu tùy Tâm bị Hỗn Độn kiếm kiếm uy trấn nhiếp, sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, run giọng nói, trong tay ngươi kiếm, là đã từng xưng bá kiếm ngục Hỗn Độn kiếm. Ngươi chẳng lẽ là Hỗn Độn Ma Thần? Tần Phong cười nói, ta không phải hốn độn ma thần, bất quá là hỗn độn kiếm người thôi. Liêu Thủy Tâm nhẹ hít một hơi, tâm tình thoáng bình tĩnh, nhìn qua Tần Phong nói, ta không không cần biết ngươi là người nào, trong tay ngươi là cái gì kiếm. Đây là Phất Kiếm Sơn Trang cùng Phượng Tê Quan việt Tư, ta không hy vọng ngươi xen vào việc của người khác. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, cái này một khối thiên ngoại vẫn thạch đến cùng ở nơi nào, ta liền lập tức mang đệ tử rời đi Phượng Tê Quan. Đệ nhất, ta là Phượng Tê Quan trưởng Lão, Phượng Tê Quan sự tỉnh chính là ta sự tỉnh. Đệ nhị, ngươi 36 tuổi thành tiểu kiếm đế, hạng gì tài hoa kinh diễm, nộ tính tuyệt hảo. Vì biểu hiện gì như thế ngu dốt, ngươi không phải muốn khối kia thiên ngoại vẫn thạch sao? xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, liền nhìn ngươi có can đảm hay không tới lấy. Thần phong mỉm cười, nói ra, liêu thủy tâm thân thể run lên, ánh mắt rơi trên hôn đột kiếm. Hắn rốt cuộc minh bạch được, thiên ngoại vẫn thạch đã bị thần phong hòa tan, đúc thành một thanh này thành kiếm hỗn đột hỗn độn kiếm liền ở trong tay tần phong liêu thùy tâm muốn đúng là hỗn độn kiếm tần phong không có khả năng không đếm xỉa đến hô liêu thùy tâm sững sờ chốc lát trong miệng phun ra một ngụm trọc khí nhìn qua tần phong nói ra đã như vậy còn mời các hạ cầm trong tay kiếm giao ra tần phong y thì hãy nguyên cười nói ra dù cho biết rõ ta là hỗn độn kiếm người liêu trang chủ vẫn muốn đoạt kiếm liêu thùy tâm trầm giọng nói ra ba tại hạ có khó khăn khó nói nhất định phải mượn trong tay ngươi kiếm dùng một lát tần phong nói ra Liêu Trang chủ khăng khăng tự tìm cái chết, bên kia mời đi. Tranh một tiếng, liền ở Tần Phong lời nói rơi xuống trong nháy mắt, hắn linh khí liền chút vào thanh kiếm hỗn độn phía trên. Siêu! Tần Phong ngự kiếm mà lên, đứng bất động ở không trung, giống như sừng sững trên chín tầng trời kiếm tiên, nhìn xuống tất cả mọi người. Liêu thủy Tâm là kiếm đế, Tần Phong cũng là kiếm đế, hai vị kiếm đế nếu là ở mặt đất tranh đấu, chỉ là tràn tản ra kiếm khí liền sẽ đem đệ tử chung quanh trọng thương. Ngoan! Một tiếng vang thật lớn tần phong trên thân buộc phát ra kinh thiên động địa kiếm ý bầu trời trở nên ảm đạm đứng lên hỗn độn kiếm lại trở nên cực kỳ sáng ngời giống như thái dương đồng dạng chiếu sáng ảm đạm không rõ thiên cung. đây là kiếm đế chi huy, cũng là thanh kiếm chi uy tần phong phản phất hóa thân thành kiếm ngục truyền thuyết nhân vật khủng bố nhất hỗn độn ma thần điều đó không có khả năng hắn thật là hỗn độn ma thần hỗn độn ma thần tái hiện đây là chấn kinh kiếm ngục đại sự tại thời khắc này nhìn thấy tần phong hóa thân hỗn độn ma thần đem trong thiên địa quang mang đều thôn phệ không còn, rất nhiều người đều biểu tình tình lình. kiếm đạo tu vi kém cỏi đệ tử bị cái này tuyệt thế kiếm ý dưới sự uy áp, hai đầu gối như nhun ra có quắp ngồi dưới đất, nhìn xem đứng yên trên chín tầng trời tần phong, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt nhìn qua tần phong trong tay thánh kiếm hỗn độn, tàng ở sâu trong tâm linh hoảng sợ một một nổi lên, nếu như hỗn độn ma thần thật hiện thế, toàn bộ kiếm ngục đều sẽ lâm vào một trạng hạo kiếp, nhìn xem thôn phệ thiên địa quang mang. Tự thân hóa thân mặt trời hỗn độn kiếm, tham lang kiếm đế thân thể đều dừng lại không ngừng run dậy. Liêu Tùy Tâm cảm nhận được tần phong trên người tán phát ra khủng bố kiếm uy, đồng tử co lại thành to bằng mũi kim, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Mạnh như Liêu Tùy Tâm, khi nhìn đến tần phong bội kiếm là thánh kiếm lúc, liền biết mình rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Liêu Tùy Tâm kiếm mặc dù là đạo kiếm, nhưng là cùng thánh kiếm so sánh, kém một cấp, đã có thiên địa cách biệt. Kinh khủng hơn là tần phong trong tay thánh kiếm cũng không phải là là bất nhập lưu thánh giai mà là tại đại danh đỉnh đỉnh hỗn độn kiếm nhìn thấy tần phong không chế hỗn độn kiếm bay đến không trung càng là để Liêu tùy tâm xa vào đến thật sâu trong tuyệt vọng liền xem như hỗn độn ma thần ta cũng nhất định phải liều Liêu tùy tâm đôi mắt hiện lên một vòng kiên quyết cầm trong tay một chuôi giống như thu thủy đồng dạng trường kiếm cắn chót lưỡi hướng về thân kiếm phun ra một ngụm tinh huyết đây là Liêu tùy tâm tâm huyết hắn một hơi phun ở trên kiếm đem kiếm thân thể nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu chính mình bởi vì tổn thương nguyên khí nặng nề sắc mặt tái nhợt như tờ giấy kiếm đế tinh huyết dị kỳ trân quý tần phong dùng một giọt tinh huyết liền có thể nhuộm một miền cây khô gặp mùa xuân một lần nữa ngưng tụ hồn thể liêu tùy tâm dùng tinh huyết của mình tế kiếm đây là ngọc đá cùng vỡ kiếm pháp coi như liêu tùy tâm may mắn có thể thắng hắn cũng sẽ nguyên khí tổn hao nhiều thậm chí kiếm đạo cảnh giới hội trên diện rộng rơi xuống liêu tùy tâm liều mạng coi như hắn thắng chỉ sợ cũng phải rơi vào kiếm đạo ngũ trọng thiên 36 tuổi kiếm đế đáng tiếc chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn nhìn thấy liêu tùy tâm sử dụng thủ đoạn phi thường lấy tinh huyết tế kiếm mọi người đều biểu tình vẻ ngạc nhiên tất cả mọi người không hiểu liêu tùy tâm vì sao cố chấp như vậy hắn còn trẻ có thể nói là kiếm ngục trong trẻ tuổi nhất kiếm đế tiền đồ như gấm liêu tùy tâm chỉ cần không đi đường vòng sớm muộn sừng sững ở kiếm ngục đỉnh phải biết kiếm ngục trong linh khí kém xa thiên kiếm đại lục dồi dào nhóm kiếm tu tu vi lưu hạ, kiếm ngục trong mạnh nhất mấy cái lao quái vật, cũng bất quá là kiếm đạo thất trọng thiên kiếm thánh. Thế nhưng là, Liêu Thủy Tâm vì cướp đoạt tinh thần luyện kiếm quyết cùng khối kia thiên ngoại vẫn thạch, không tiếc tự tổn tu vi. Mặc Kệ Liêu Thủy Tâm là vì cái gì, tất cả mọi người biết rõ Mặc Kệ thắng thua làm sao, Liêu Thủy Tâm đều kết thúc. Và anh Liêu Thủy Tâm kiếm trong tay lây dính tinh huyết của hắn, một lần trở nên đỏ như máu, trên thân kiếm hiện ra một đầu kiếm đạo pháp tắc, huyền ảo mà thâm thúy ban ngày ánh sáng liêu thùy tâm trong miệng nhỉ non kiếm tên ánh mắt giống như nhìn qua người yêu đồng dạng say mê không thôi kiếm này tên là ban ngày ánh sáng ẩn chứa thiên địa đại đạo chính là là cực kỳ hiếm thấy thời gian đại đạo trôi kiếm này có kỳ lạ dị năng có thể cho liễu Tùy tâm chung quanh thời gian tốc độ trở nên chậm thế nhân đều tưởng rằng Liêu Tùy tâm 36 tuổi liền thành liền kiếm đế là thiên túng kỳ tài trên thực tế liễu thùy tâm mượn nhờ ban ngày ánh kiếm năng lực kỳ lạ tu hành trọn vẹn ba năm Liêu Thụy Tâm bề ngoài thoạt nhìn tuổi trẻ, trên thực tế lại là một cái hơn 300 tuổi lão quái vật. Thời gian đại đạo. Hỗn Độn kiếm hồn nhận ra ban ngày ánh kiếm ẩn chứa đại đạo, ánh mắt bên trong lộ ra tham lam, vui vẻ nói: "Kiếm chủ, trôi kiếm này ẩn chứa đại đạo không thể coi thường. Ngươi nếu là có thể đem hắn đoạt lại, đem mảnh vỡ đại đạo để cho ta thôn phệ, cho dù là chỉ lĩnh ngộ một chút xíu thời gian đại đạo, đối ngươi tu hành rất có ích lợi." Thời gian đại đạo sao? Tần Phong liếm môi một cái, thấp giọng nói: Ban ngày ánh kiếm, đúng là một chui hào kiếm. Chỉ thấy ban ngày ánh kiếm phía trên bay ra quang mang, hội tụ thành một cái vóc người huyện chuyển nữ tử. Liêu Thủy Tâm nhìn qua quang mang ngưng tụ nữ tử, trong ánh mắt yêu thương càng đậm. với anh, nàng này chính là ban ngày ánh kiếm hồn, quanh thân quang mang đại thịnh, kiếm uy hoành không, đống nhiên phản phất như là như thần nữ hạ Phàm Giết! Liêu Thủy Tâm buộc phát ra một tiếng quát trói thai, cả người mang kiếm hóa thành một đạo không có gì sánh kịp kiếm quang, chém về phía tần phong Chương 865, Thời Gian Đại Đạo. Lưu Quang trong nháy mắt, Liêu Thùy Tâm vừa ra kiếm, chính là ngưng tụ suốt đời sở học tuyệt thế kiếm chiêu. Liêu Thùy Tâm kiếm pháp chỉ có một chữ nhanh. Thiên hạ kiếm pháp duy nhanh không phá, chỉ cần kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn, bất cứ địch nhân nào đều sẽ bị chạm dưới kiếm. Thế nhân đều biết Liêu Thùy Tâm kiếm pháp cực nhanh, thân pháp càng nhanh, ở trong kiếm ngục tốc độ đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Thế nhưng là có rất ít người biết Liêu Thụy Tâm không chỉ có kiếm pháp nhanh còn có thể nhượng tốc độ của đối thủ trở nên chậm ban ngày anh kiếm chính là một trôi ẩn chứa thời gian đại đạo thiên giai đạo kiếm liêu tùy tâm kiếm vực tên là thời gian kiếm vực bao trùm địa phương thời gian lưu tốc đều sẽ trở nên chậm chạp ba ngoại trừ liêu tùy tâm bên ngoài bất luận cái gì kiếm tu bị thời gian kiếm vực bao phủ trong đó liền lại nhận thời gian đại đạo ảnh hưởng tốc độ giảm bất đến bình thời một thành tần phong bị bao phủ ở thời gian kiếm vực bên trong liền liền hô hấp đều trở nên chậm chạp khó trách ta sẽ thua bởi hắn nguyên lai là thời gian đại đạo bại ở kinh khủng như vậy đại đạo phía dưới ta thua không an tham lang kiếm đế hít sâu một hơi trong miệng thì thào nói ra cho tới bây giờ tham lang kiếm đế mới nhìn ra liễu tùy tâm chỗ kinh khủng đạo kiếm ban ngày ánh sáng ban ngày ánh kiếm lại có thao túng thời gian năng lực khó trách liễu tùy tâm 16 tuổi liền có thể đổ diệt 18 tám yêu tôn hắn kiếm quá kinh khủng vạn kiếm trưởng lão lần này hỏng coi như kiếm trong tay hắn là thanh kiếm cũng chưa hẳn là liễu tùy tâm đối thủ Nếu như là vạn kiếm trưởng lão cũng bại, phượng tê quan chẳng phải là vong. Phượng tê quan trưởng lão và đệ tử cảm nhận được liêu tùy tâm một kiếm này khủng bố, tất cả mọi người là hồn phi phách tán, trong lòng vì tần phong lau một vệt mồ hôi. Thiên thu vạn cổ người nào vô tình nhất? Chỉ riêng có thời gian. Kiếm đạo 3.000, đỉnh giai đại đạo 108. Thời gian đại đạo giống như sinh tử đại đạo, là 108 đỉnh giai đại đạo một trong. Ở trước mặt thời gian, chúng sinh đều là mềm yếu bất lực đều là nhỏ bé như ở trước mắt sau cùng cũng sẽ hóa thành hạt bụi mục nát tiêu tán phất kiếm sơn trang mọi người nhìn qua tần phong trên mặt giỏ dỉ ra miệng ai thánh kiếm lại như thế nào hỗn độn ma thần lại như thế nào ở trang chủ ban ngày dưới ánh sáng thần ma cũng phải mục nát hừ trang chủ vậy mà sử dụng mạnh nhất kiếm chiêu lưu quang trong nháy mắt đi đối phó cái này vạn kiếm trưởng lão theo ta thấy là chuyện bé xé ra to giết gà sao lại dùng đao mổ trâu vạn kiếm trưởng lão hẳn phải chết Phất kiếm sơn trang đệ tử đều cho rằng Tần Phong không thể nào là liêu Tùy Tâm đối thủ, đã là một cô thi thể. Liêu Tùy Tâm kiếm pháp tốc độ cực nhanh, thậm chí siêu việt thời gian. Tần Phong bị liêu Tùy Tâm thời gian kiếm vực ảnh hưởng, không chỉ có thân thể tốc độ trở nên chậm chạp, tự liền tư duy tốc độ cũng chỉ có bình thời một phần mười. Trong ngay mắt, ban ngày ánh kiếm kiếm phong đã đến Tần Phong cái chán. Tần Phong rốt cục xuất kiếm, trường kiếm hoành không, giống như liệt dương, sáng chói vạn cổ. Một dưới thân kiếm chạm đoạn sinh tử cựu liền thời gian cũng bị chém đức. Bang, một tiếng to rõ kiếm minh vang tận mây sành, một kiếm này đem cái này phiến thiên địa đều chiếu từng ly từng tí tất hiện, yêu ma tả mà không chỗ che thân. Ông long long, tất cả mọi người trường kiếm trong tay run rẩy vù vù, chấn động thoát kiếm chủ tay, bay đến giữa không trung, hóa thành một đầu kiếm long. Một kiếm này chính là vạn kiếm quy tông. Thần phong bước vào kiếm đạo lục trọng thiên, thành tựu kiếm đế. Vạn kiếm quy tông đã không phải là đơn thuần kiếm pháp mà là một loại đế hoàng đồng dạng ý chí thần phong là cao quý kiếm đế vạn kiếm tự nhiên cùng bái hắn không chỉ có là trong kiếm đế hoàng càng là người bên trong đế hoàng 3. kiếm long gào thét tốt không đình trệ đem thời gian kiếm vực chém vỡ dư vi không giảm hướng về liêu tùy tâm giữa lưng chém tới mà lúc này liêu tùy tâm ban ngày ánh kiếm đã đến tần phong trên trán chỉ cần đâm xuống liền có thể lấy mạng của hắn nhưng là đồng thời liêu tùy tâm cũng sẽ bị kiếm long xuyên qua thân thể chết oan chết thủng đây là lưỡng bại câu thương cục diện nhìn thấy cục diện này tất cả mọi người không khỏi phát ra một tiếng kinh hô đối mặt cái chết thần phong trên mặt tươi cười hồn nhiên không sợ tần phong trái tim chính là phượng hoàng biến thành lại lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo sinh mệnh lực của hắn cực kỳ cường hãn bởi vậy có lòng tin miễn cưỡng ăn liếu tùy tâm một kiếm liều tùy tâm kiếm pháp cùng thân pháp đều cực nhanh nhưng là thân thể cùng tần phong so sánh lại rất yếu đuối nhìn như ngọc đá cùng vỡ nhưng thật ra là tần phong vững vàng thượng phong chiếu sáng và cổ liêu thùy tâm cũng không ngờ rằng thần phong như thế dũng mãnh vừa thấy mặt chính là lấy mạng ra đánh hắn tư duy như điện trong đầu trong nháy mắt chuyển qua vô số suy nghĩ cân nhắc qua các loại khả năng tính sau cùng làm ra một cái quyết định cắn răng đem ban ngày ánh kiếm trên chuôi kiếm một khối tử xác tinh thạch bóp nát ẩm tử xác tinh thạch phá thoái từ bên trong buộc phát ra một trận cường quang cường quang cấp tốc tràn ngập đem toàn bộ phượng tê quan bao phủ giống như đem hắn ngưng kết ở trong hồ phách chỉ chốc lát sau quang mang chậm rãi tiêu tán mọi người ngạc nhiên phát hiện truyền kiếm các trên không chỉ còn lại có tần phong một người liêu tùy tâm đã không biết tung tích không chỉ là liêu tùy tâm tự liền phất kiếm sơn trang chúng đệ tử cũng hư không tiêu thất a ngôi sao vạn kiếm quyết không thấy cố bác huynh khẽ che môi son chỉ vừa mới bia đá vị trí phát ra một tiếng kinh hô nơi đó đã là giống thuyết phượng tê quan trưởng lao và đệ tử đều kinh hãi kinh ngạc không khỏi không biết xảy ra chuyện gì Ánh mắt mọi người đều rơi trên người thương tinh tử, chờ đợi giải thích của hắn. Cái này, thương tinh tử đầu đầy mồ hôi. Nhiều người như vậy, đông dưng từ trước mắt biến mất quái sự, hắn bình sinh còn là lần đầu tiên gặp được. Lấy thương tinh tử tu vi, căn bản không biết liêu tùy tâm làm cái gì. Thương tinh tử chỉ có thể cầu cứu tựa như nhìn qua tham lang kiếm đế, nói, tham lang trưởng lão có thể nhìn rõ ràng, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Phất kiếm sơn trăng người, làm sao đống nhiên không thấy tham lang trưởng lao nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát cười lạnh nói bọn họ tự nhiên là trốn chỉ là liêu tùy tâm tốt xấu là kiếm đế làm sao sẽ lâm trận bỏ chạy tham lang trưởng lão ngửa đầu nhìn qua tân phong thấp giọng nói chỉ sợ là liêu tùy tâm nhìn ra hắn không thể nào là vạn kiếm trưởng lao đối thủ cho nên mới trốn tham lang trưởng lao những lời này nhộn tất cả mọi người xa vào đến khiếp sợ liêu tùy tâm ở kiếm ngục có thể nói là thanh danh hiền hách lấy dũng mánh nổi tiếng liêu tùy tâm mười tuổi lúc Lẹ loi một mình dết vào 18 yêu động, toàn thân đấm máu, cũng không lùi sau một bước. Có người thậm chí nói, nhượng liêu tùy tâm đào tẩu, so để hắn chết cũng khó khăn. Thế nhưng là trên thực tế, liêu tùy tâm lại trốn, hơn nữa mang theo phất kiếm sơn trang tất cả mọi người cùng một chỗ đào tẩu. Việc này nếu như là lưu truyền ra qua, sẽ là liêu tùy tâm cuộc đời vô cùng nhục nhã. Hắn thật vất vả kinh doanh danh tiếng, cũng rất có thể sẽ quét giác. Thương tinh tử kinh ngạc nói, trưởng lao nói liêu tùy tâm trốn hắn có thể thừa dịp cường quang nghiệm hộ đào tẩu phất kiếm sơn trang đệ tử nhiều như vậy làm sao có thể cũng đào tẩu tham lang trưởng lão suy tư một trận nói nếu như ta không có đoán sai liêu tùy tâm vừa mới bóp vỡ không phải đá bình thường mà là cực kỳ hiếm thấy ban ngày ánh sáng thạch ban ngày ánh kiếm quý giá nhất cũng không phải là kiếm bản thân mà chính là trên chuôi kiếm ban ngày ánh sáng thạch ban ngày ánh sáng trong đá ẩn chứa liêu tùy tâm nhật tích nguyệt luy ánh sáng âm chi lực ban ngày ánh sáng thạch phá toái trong nháy mắt Toàn bộ Phượng Tê Quan thời gian lâm vào đứng im trạng thái. Chúng ta tưởng rằng trong nháy mắt, trên thực tế thời gian lại đã qua thật lâu, Liễu Tỷ Tâm mới có thể mang theo Phất Kiếm Sơn trang đệ tử Yên ổn rời đi, thậm chí đem gánh chịu lấy tinh thần luyện kiếm quyết bia đá cũng mang đi. Chương 866, Trấn Tông chi bảo. Thời gian đình chỉ. Nghe được Tham Lang Kiếm Đế mà nói, trên mặt mọi người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Thời gian đại đạo là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa cực hắn khó có thể lý giải được đại đạo. Tuyệt đại đa số người thậm chí không hiểu thời gian là vật gì. Thế nhưng là, thời gian nếu là thật có thể đứng im, Liễu tùy tâm vì sao không thừa cơ đánh bại tần phong, mà chính là lựa chọn đào tàu đâu. Phượng tê quan chúng đệ tử trong đầu đều hiện lên lấy cái nghi vấn này. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên 9 tầng trời lúc, cái kia đứng yên đã lâu, giống như thần chỉ đồng dạng thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn tâm tích. Công tử, người đâu? Nhìn thấy tần phong thân ảnh biến mất cố bác huynh tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kinh ngạc ba lúc này phượng tê sơn hậu sơn một cái tĩnh lặng trên đường núi phất kiếm sơn trang một đoàn người cước bộ vội vàng dáng vẻ bối rối đang ở cuốn quýt thoát đi liêu thùy tâm đi ở trước nhất sắc mặt tái nhợt như tờ giấy sư tôn ngươi nếu như cũng đã sử dụng ban ngày ánh sáng thạch nhuộm thời gian đình chỉ vì sao không thừa cơ giết cái kia vạn kiếm trưởng lão Trương lộ cùng sau lưng Liêu Tùy tâm thấp giọng hỏi phất kiếm sơn trang đệ tử cùng trương lộ một dạng cũng không hiểu liêu tùy tâm vì sao làm như vậy ban ngày ánh sáng thạch tận chứa ánh sáng âm chi lực nhượng thời gian đình chỉ chỉ có lĩnh ngộ thời gian đại đạo liêu tùy tâm có thể hành tàu tự nhiên ở loại tình huống này phía dưới bao quát tần phong ở bên trong phượng tê quan mọi người giống như trên thất thịt cá mặc người chém giết liêu tùy tâm vì sao buông tha chuyển bại thành thắng tuyệt hảo thời cơ mà chính là mang theo phất kiếm sơn trang đệ tử giống như chó mất chủ đồng dạng đào tàu đâu các ngươi biết cái gì liêu thụy tâm sắc mặt lạnh lẽo khiển trách ba cái kia vạn kiếm trưởng lão chính là kiếm đế tu vi không thua gì ta cầm trong tay thanh kiếm kiếm pháp càng là thiên hạ vô song vừa mới một kiếm kia vạn kiếm quy tông thử hỏi thế gian ai gặp qua đáng sợ như vậy kiếm pháp mọi người nghe vậy đều là trầm mặc không nói trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi vạn kiếm thoát ly kiếm chủ khống chế hóa thành một đầu kiếm long mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng như thế kiếm pháp đừng nói tận mắt chứng kiến phất kiếm sơn trang đệ tử liền nghe đều chưa từng nghe qua liêu thùy tâm trầm giọng nói ban ngày ánh sáng dĩ nhiên nhượng thời gian đình chỉ thế nhưng là ta kiếm khí một kích cái này vạn kiếm trưởng lão không chừng liền tỉnh lại chúng ta có thể an toàn chạy ra phượng tây quan đã là kết quả tốt nhất huống chi mục đích của chúng ta chuyến này chỉ ít hoàn thành một nửa liêu thùy tâm ánh mắt rơi vào gánh chịu lấy tinh thần luyện kiếm quyết tấm bia đá mỉm cười mặc kệ quá trình làm sao liêu Thủy tâm mục đích của chuyến này đã đạt tới Chỉ cần tấm bia đá này nơi tay, liêu Thủy Tâm không tiếc trả bất cứ giá nào. Liêu Trang chủ không hổ là đương thế hào kiệt, nhãn quan quả nhiên độc ác. Ngươi hẳn là may mắn, ngươi không có ra tay với ta. Bằng không Phất Kiếm Sơn trang bất kỳ người nào, đều khó có khả năng đi ra Phượng tê Quan. Nhưng vào lúc này, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ đám người phía trước chuyển đến. Chỉ thấy Tần Phong hai tay chắp sau lưng, lẻ loi một mình đứng trên đường núi, ngăn lại đường đi của mọi người. Vạn Kiếm trưởng lão, hắn vậy mà đuổi theo tới. Không tốt. hắn quả nhiên không chịu thả chúng ta rời đi sao. Phất kiếm sơn trang chúng đệ tử trên mặt đều lộ ra vẻ bối rối, vô ý thức trưởng kiếm xuất vỏ, bảo vệ quanh thân. Trong lúc nhất thời, kiếm quang chớp động, trên đường núi tràn đầy tốc sát bầu không khí. Mọi người trước thu kiếm bảo vỏ. Liêu tùy tâm sầm mặt lại, lạnh dọn quát, ở trước mặt kiếm đế, nhiều người không có chút ý nghĩa nào. Nhiều hơn nữa con kiến hôi cũng không phải là đối thủ của con voi. Sư tôn. Trang chủ. Phất Kiếm Sơn trang đệ tử không cam lòng, nhưng cũng biết đối mặt kiếm đế, mình là hạng gì nhỏ bé. Liêu Thủy Tâm hít sâu một hơi, nhượng nỗi lòng bình tĩnh trở lại, tiến lên một bước, đối Tần Phong chắp tay nói, "Vạn kiếm trưởng lão, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao?" "Liêu trang chủ, ngươi dẫn người giết đến tận Phượng Tê Quan, bắt cốc trưởng lao đệ tử, cướp đoạt Phượng Tê Quan trấn tông chi bảo. Bây giờ lại đến chất vấn ta, trách ta đuổi tận giết tuyệt, phải chăng quá buồn cười." Tần Phong thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng niệm ai. Trên thực tế, ta đã thủ hạ lưu tỉnh. Bằng không, các ngươi cho rằng có thể chạy ra phượng tê quan sân môn. Liêu Thủy Tâm trong lòng giật mình, đã tần phong lẻ loi một mình truy ở đây, tự nhiên có phách lối tư bản. Vạn kiếm trưởng lão, ta thừa nhận phất kiếm sơn trang chuyện này làm rất lợi hại không tử tế. Nhưng là, ta cũng có khó khăn khó nói. Nếu như trưởng lão là vì tấm bia đá này mà đến, vậy ta xuất lĩnh môn hạ đệ tử cùng trưởng lão liều mạng một lần. Liêu Thủy Tâm cầm trong tay ban ngày anh kiếm anh ở trước ngực ánh mắt bên trong lộ ra kiên quyết phất kiếm sơn trang đệ tử cũng nhao nhao rút kiếm ra thần xác ngưng trọng thấy chết không sờn bia đá người sai lầm ta vì cái gì sẽ muốn khối kia đồ vô dụng thần phong cười nhạt một tiếng nói đồ vô dụng liêu thủy tâm kinh ngạc không khỏi thật không thể tin nhìn qua tần phong tinh thần luyện kiếm quyết là phượng tê quan trấn tông chi bảo đến tần phong trong miệng làm sao lại thành đồ vô dụng chẳng lẽ tần phong ánh mắt thiện cận không nhận ra chân bảo tuyệt không có khả năng này. Thần Phong cho thấy kiếm pháp có thể nói là kinh hãi thế tục. Tầm mắt của hắn cũng nhất định cực cao, đã hắn nói tinh thần luyện kiếm quyết không có, tự nhiên có nguyên nhân đặc biệt. Nhìn thấy mọi người kinh ngạc, Tần Phong cười nói, ngươi tùy tiện tìm một tên phượng tê quan đệ tử, liền nhất định có thể hỏi ra, ta đã sớm nói, tấm bia đá này là phế vật vô dụng. Ta không biết ngươi muốn bia đá làm cái gì, nhưng là ngươi ngẫm lại xem, nếu như là tinh thần luyện kiếm quyết thật là bảo vật, Tham Lang Kiếm Đế linh hội bia đá mấy chục năm, làm sao sẽ bị ngươi đánh bại dễ dàng? Tham Lang Kiếm Đế có mắt không tròng, chấp nhất tại tấm bia đá này, ngược lại là phí thời gian thời gian. Liêu thủy Tâm thân thể chấn động, còn như lôi đỉnh quán đỉnh, biểu tình vẻ trợ hiểu. Tham Lang Kiếm Đế thành danh đã lâu, là tiếng tâm lừng lẫy kiếm đạo danh túc, cũng đã từng là ta ngưỡng mộ thần tượng. Hắn thực lực tuyệt không có khả năng yếu như vậy, ta kỳ thực cũng kỳ quái, Tham Lang Kiếm Đế bế quan tản tìm hiểu nhiều năm như vậy. Vì kiếm pháp gì phản mà lùi bước, bị ta đánh bại dễ dàng. Liêu Thùy Tâm kinh ngạc nói: chẳng lẽ Tham Lang Kiếm Đế thật bị tinh thần luyện kiếm quyết sở ngộ? Thế nhưng là không đúng. Tinh thần luyện kiếm quyết là Phượng Tê Quan Trấn Tông Chi Bảo, người bình thường muốn gặp một lần cũng khó khăn. Tham Lang Kiếm Đế không biết hàng thì cũng thôi đi. Chẳng lẽ nói lịch đại Phượng Tê Quan quan chủ đều không biết hàng? Cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi đi. Người tin cũng tốt, không tin cũng tốt. Ta lười nhắc cùng ngươi nhiều phí miệng lưỡi. Hồ độn luyện kiếm quyết đến cùng phải hay không bảo vật, chính ngươi để lộ miếng vải đen, cảm thụ một phen." Thần Phong Lánh đạm nói. Liêu Thủy Tâm gặp Thần Phong nói chắc như đinh đóng cột, trong lòng có chút hồ nghi, đi lên trước đem trên tấm bia đá miếng vải đen bóc xuống dưới. Mấy chục đạo ánh mắt đều tụ tập ở phía trên bia đá. Chỉ thấy bia đá mặt ngoài chậm rãi có tinh quang nổi lên, chỉ chốc lát sau, đen nhánh bia mặt chiếu rọi ra ngôi sao đầy trời, mỗi một mai ngôi sao cũng là một bộ kiếm pháp. Những cái này kiếm pháp đặc sắc xuất hiện Huyền ảo thân diệu, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người hai mắt đều là một mảnh mờ mịt, ý thức bị bia đá thật sâu hấp dẫn, trầm luân trong đó. Chương 867, ác nhân còn cần ác nhân ma. Tinh thần luyện kiếm quyết nhưng thật ra là tàn phá hôn độn vạn kiếm bảng, trên tấm bia đá lóe lên vạn thiên tinh thần, là đời trước hôn độn kiếm người lấy kiếm ý ngưng tụ mà thành rất nhiều kiếm pháp. Đời trước hôn độn kiếm người, kỳ thực chính là đã từng tàn phá bừa bãi kiếm ngục, được xưng là hôn độn ma thần kinh khủng tồn tại hôn độn kiếm hồn đối đời trước hôn độn kiếm người cuộc đời rất rõ ràng nhưng là hắn bây giờ tồn tần phong làm chủ chuyện quá khứ hắn không nghĩ nói thêm trong lúc nhất thời bao quát liêu tùy tâm ở bên trong tất cả mọi người ý thức bị một cỗ cự lực kéo xuống bia đá bên trong cảm nhận được còn như tinh thần đồng dạng sáng trói thượng đẳng kiếm pháp tất cả mọi người là mừng rỡ như điên hai tay khoa tay lấy kiếm pháp thần sắc điên cuồng Tâm thương kiếm tu bị trong tấm bia đá lưu lại kiếm ý chấn nhiếp, có thể sẽ trầm luân hắn trung tam thiên hoặc là bảy ngày thời gian Liêu Thủy Tâm dù sao cũng là lĩnh ngộ thời gian đại đạo kiếm đế, thời gian ở trên người hắn mất đi tốc độ càng nhanh, vẫn chưa tới một canh giờ, hắn liền mở ra hai mắt, thanh tỉnh lại. Tinh thần luyện kiếm kết quả nhiên tuyệt không thể tả, ẩn chứa trong đó kiếm pháp, ta chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Liêu Thù Tâm mừng rỡ không thôi, nếu như đem bia đá mang về lĩnh hội, kiếm pháp của mình đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Liêu Thủy Tâm kiến thức đến tinh thần luyện kiếm quyết thần diệu, trong lòng càng thêm vững tin, Tần Phong là ở lừa gạt mình vạn kiếm trường lão ngươi kiếm pháp vô song thực lực thâm bất khả chắc ngươi nếu là vì đoạt lại tinh thần luyện kiếm quyết xuất thủ cấp đoạt chính là cần gì dùng loại này hạ lưu thủ đoạn nói xấu quý môn trí bảo liêu thụy tâm nhẹ nhàng một nắm ban ngày anh kiếm chua kiếm một cô mãnh liệt kiếm y giống như gợn sóng đồng dạng khuyết tán ra đem đắm chìm ở trong bia đá đệ tử tỉnh lại phất kiếm sơn trang đệ tử tỉnh lại từng cái đều kích động không thôi trương lộ hưng phần nói sư tôn ta vừa mới nhìn thấy một bộ có một không hai kiếm pháp nếu là có thể học được thực lực ít nhất để bạt ba phần ta cũng giống vậy ba đệ tử cũng nhìn thấy một bộ vô cùng kỳ diệu kiếm pháp phất kiếm sơn trang đệ tử trên mặt đều lộ ra vẻ kích động đồng thời bọn họ có chút ảo não chính mình quan sát tinh thần luyện kiếm quyết thời gian quá ngắn còn chưa lĩnh ngộ được kiếm pháp tinh túy liền tỉnh lại đối mặt chúng người nghi vấn tần phong cười lạnh không thôi nói ra các ngươi có mắt không chồng đem phế vật xem như bảo vật tùy cho các ngươi ta đã nói qua ta không phải là vì đoạt lại tấm bia đá này mà chính là có một cái vấn đề hỏi ngươi nếu như ngươi thành thật trả lời ta ta quay người liền đi tuyệt không ngăn trở a vạn kiếm trưởng lão xin hỏi nghe được tần phong mà nói liêu tùy tâm hơi kinh ngạc ta hỏi ngươi ngươi là nhận người nào sai sự tại sao phải cướp đoạt tinh thần luyện kiếm quyết cùng khối kia thiên ngoại vẫn thạch thần phong đồng tử hơi co lại nhìn qua liêu tùy tâm nghiêm túc nói liêu tùy tâm nghe vậy nhất thời thần sắc đại biến không khỏi bắt đầu trầm mặc Qua một hồi lâu, liếu tùy tâm thấp giọng nói, ta không thể nói. Nếu như nói, Phất Kiếm Sơn Trang đều sẽ diệt vong. Vạn Kiếm Trưởng Lão, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, bằng không ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn. Quả là thế. Tần Phong nở nụ cười, nói ra, Phất Kiếm Sơn Trang tốt xấu là nhân tộc Tam Tông một trong, nếu không phải bị người uy hiếp, làm sao sẽ cùng cùng là Tam Tông Phượng Tê Quan là địch. Bất quá, ngươi coi như đem bia đá mang về, Phất Kiếm Sơn Trang cũng sẽ diệt vong ngươi vô pháp cải biến bất cứ chuyện gì vạn kiếm trưởng lão cớ gì nói ra lời ấy liêu thụy tâm giật mình trầm ngâm một chút nói ra ta chỉ cần hoàn thành ước định phất kiếm sơn trang đương nhiên sẽ không có việc tần phong chậm rãi lắc đầu nói ta nói qua tấm bia đá kia thượng thừa lại tinh thần luyện kiếm quyết không dùng được uy hiếp ngươi người muốn, cũng không phải là tấm bia đá này mà là chân chính tinh thần luyện kiếm quyết nhưng là hắn nhất định sẽ không thừa nhận sai lầm của mình ngược lại sẽ trách tội các ngươi làm việc bất lợi dẫn lây sang các ngươi Liêu Trang Chủ, ngươi là người thông minh, biết rõ lời nói của ta là tình hình thực tế. Ngươi bây giờ duy nhất phần thắng, chính là đem sự tình nói cho ta biết. Ta hoài nghi việc này cùng ta có lấy quan hệ lớn lao, ta nhất định sẽ hết sức giúp ngươi. Liêu Thủy Tâm thân thể chấn động, Tân Phong nói chúng rồi tâm sự của hắn, nhường hắn có chút dao động. Cuối cùng, Liêu Thủy Tâm chắp tay nói, Phất Kiếm Sơn Trang sự tình, cũng không nhọc đến trưởng lão quan tâm, sống hay chết, ta Liêu Thủy Tâm một người gánh chịu. Ba chúng ta nguyện ý cùng Phất Kiếm Sơn Trang đồng sinh cộng tử. Trang chủ, đừng nghe cái này Vạn Kiếm trưởng lao yêu ngôn hoặc chúng. Tấm bia đá này là thật tinh thần luyện kiếm quyết, chúng ta đều từ phía trên thấy được tuyệt thế kiếm pháp. Phất Kiếm Sơn Trang đệ tử nhao nhao nói ra. Tần Phong nhìn xem bọn hắn, mười phần bất đắc dĩ, trong miệng thì thảo, vô tri, mặc dù là một niềm hạnh phúc, có thể ngu muội lại mang đến diệt vong. Đã như vậy, ta liền phá lệ, để cho các ngươi kiến thức, cái gì là chân chính hỗn độn vạn kiếm bảng thần phong rút ra thánh kiếm hỗn độn hướng về bầu trời vung lên trong thiên địa quang mang trong nháy mắt bị hỗn độn kiếm thôn vệ không còn ban ngày biến thành đêm tối một đầu đen nhánh cự long phát ra rít lên một tiếng lay động long đầu bay về phía đen nhánh màn trời hắc long bay qua sau lưng huyễn hóa ra vô số mai sáng trói ngôi sao những ngôi sao này rực rỡ hết sức trải rộng toàn bộ màn trời sau đó lại chậm rãi hạ xuống rơi vào liêu tùy tâm đám người một bên mỗi một mai ngôi sao cũng là một bộ kiếm pháp Những cái này kiếm pháp cũng không phải là giống như là tinh thần luyện kiếm quyết như vậy hư vô mở mịt, mà chính là còn như thực chất đồng dạng, thật sâu khắc ở mọi người náo hải. Nhìn thấy kinh người như thế cảnh tượng, phất kiếm sơn trang đệ tử đều chấn động vô cùng, trong đại nào trống, giống, chỉ có vô số kiếm pháp ở trước mắt hiện lên, đặc sắc xuất hiện, tràn vào đến trong óc Liên ở kiếm pháp diễn hóa đến đặc sắc nhất thời điểm, tần phong đông nhiên thu kiếm vào vỏ. Sắc trời đột nhiên sáng lên, vừa mới phát sinh tất cả giống như ảo giác đồng dạng biến mất không còn tâm tích không sợ không biết hàng liền sợ hàng so hàng liêu Thủy tâm ngạc nhiên nhìn qua tần phong há to miệng không thể tin nói vừa mới đó là tần phong thản nhiên nói đó là hôn độn vạn kiếm bảng cũng là chân chính tinh thần luyện kiếm quyết về phần trên tấm bia đá chỉ là một mảnh kiếm ý phế tích thôi tiêu liền ta cũng vô pháp từ những cái kia lộn xộn kiếm ý phục hồi như cũng một bộ kiếm pháp chớ đừng nhắc tới các ngươi quyền quyết định trong tay ngươi nếu như ngươi khư khư cố chấp liền mang theo bia đá rời đi đi ta tuyệt sẽ không cả ngươi liêu tùy tâm nốc ngây tại chỗ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao thời gian qua hồi lâu liêu tùy tâm bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống lệ rơi đầy mặt thống khổ nói đại nhân ta biết ngươi nhất định là vị đại nhân kia cầu ngươi mau cứu phất kiếm sơn trang cứu lấy chúng ta nhìn thấy trang chủ bỗng nhiên quỳ xuống cầu khẩn tần phong phất kiếm sơn trang đệ tử một trận kinh ngạc bọn họ cùng nhìn nhau một cái về sau cũng đi theo Liêu tùy tâm quỳ xuống cầu khẩn nói cầu ngươi cứu phất kiếm sơn trang phất kiếm sơn trang tao ngộ đại nạn có thể cứu vớt bọn họ chỉ có trước mắt vị này tuổi trẻ thần bí vạn kiếm trưởng lão liêu tùy tâm đã xác định tần phong chính là đã từng tiếng xấu lan xa hỗn độn ma thần ác nhân còn cần ác nhân ma tần phong tuy nhiên danh tiếng rất xấu nhưng thoạt nhìn coi như giảng đạo lý đối liêu tùy tâm cũng là khắp nơi lưu tình cũng không đổi tận giết tuyệt thế nhưng là sai xử liêu tùy tâm cái này người tồn tại hắn chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy tê cả ra đầu Lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Đối với Liêu Tùy Tâm lựa chọn, Tần Phong cũng không kỳ quái, tiên ổn thụ mọi người quỳ bái, chậm rãi nói ra, hậu trường người kia đến cùng người nào. Vì sao có năng lượng như thế, bước hiếp phất kiếm sơn trang đối địch với Phượng Tây Quan, ý đồ bước lên trong nhân tộc đấu. Là yêu tộc sao? Chương 868, bát hoang câu diệt. Nghe được Tần Phong mà nói, Liêu Tùy Tâm muốn nói lại rồi, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, sau cùng trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, nói Nếu như là yêu tộc thì cũng thôi đi. Ta bác Chu cùng yêu tộc không chết không thôi. Nhưng đến bây giờ, ta cũng không biết cái này thai họa rốt cuộc là cái gì. Ai, trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống a. Không phải yêu tộc. Tần Phong có chút ngoài ý muốn, chân tướng tựa hồ cùng hắn suy đoán không giống nhau lắm. Liêu Thùy tâm thở dài mấy tiếng, bắt đầu kể lệ. Phất kiếm sơn trang vị trí quốc gia, tên là bác Chu, là kiếm ngục thất quốc bên trong duy nhất một cái nhân tộc quốc gia. Bắc Chu đối yêu tộc 10 điểm bài xích, không chỉ có cự tuyệt yêu tộc nhập cảnh, hơn nữa thường xuyên cùng các yêu tộc nắm trong tay quốc gia khai chiến. Có thể nói, Bắc Chu là kiếm ngục bên trong nhân tộc hy vọng duy nhất. Tuyệt đại đa số người tộc kiếm tu đều đối Bắc Chu rất lợi hại hướng tới. Cùng phượng tê quan loại này trung lập nhân tộc tông môn khác biệt, phất kiếm sơn trang là Bắc Chu đệ nhất kiếm tông. Phất kiếm sơn trang ở Bắc Chu địa vị cực cao, một mực đại biểu cho nhân tộc kiếm tu lập trường cùng yêu tộc đối lập. Bắc Chu quốc quân Chu Khan Vương là nhất đại minh quân. Hắn không chỉ có là quốc quân, cũng là một vị thực lực cường đại kiếm tu, nghe nói tu vi có ngũ trọng thiên, không đeo kiếm vương danh tiếng. Hiếm có nhất chính là Chu Khang Vương còn là một vị chú kiếm sư. Chu Khang Vương đã từng lấy được một quyển luyện giới truyền gia đúc kiếm điện tịch, khổ tâm nghiên cứu, chú kiếm thuật ở toàn bộ kiếm ngục cũng là đỉnh phong. Ở Chu Khang Vương ảnh hưởng dưới, Bắc Chu con dân không chỉ có tập kiếm, hơn nữa giỏi về đúc kiếm. Quan mỏ, Logen, đúc kiếm phường trải rộng Bắc Chu các nơi. Bác Chu quốc đô, cả ngày bao phủ ở đúc kiếm trong xương khói, không phải có đúc kiếm hỏa quang lấp lánh, bởi vậy cũng bị trở thành đốm lửa nhỏ thành. Thinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên. Đốm lửa nhỏ thành còn có một cái khác tầng hàng nghĩa, chính là kiếm ngục nhân tộc hy vọng. Thế nhưng là yêu tộc dù sao thế lớn, bác Chu mấy năm liên tục chinh chiến, quốc buồn ngủ dân mệt, dần dần không địch lại. Cho dù có liêu tùy tâm dạng này kiếm đế hoành không xuất thế, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bác Chu vốn co cương thổ không có thực lực hướng ra phía ngoài khuyết trương. Chu Khang Vương lòng nóng như lửa đốt, cơm nước không vào, ngày càng gầy gò. Rốt cục có một ngày, Chu Khang Vương tâm tình bực bội, trong hoàng cung tự mình đúc kiếm, vô ý từ luyện giới bản kia đúc kiếm điển tịch phát hiện một bí mật. Một cái liên quan tới Bát Hoang Câu Diệt bí mật. Bát Hoang Câu Diệt là một trôi sở hữu hủy thiên diệt địa uy lực ma kiếm. Người có chính tà, kiếm phân thiện ác. Kiếm vì làm tài liệu cùng đúc kiếm phương pháp khác biệt, đản sinh ra kiếm hồn cũng có thiện ác chi phân chớ nói chi là một chút dụng ý khó dò chú kiếm sư vì đem kiếm vi y lực tăng lên tới cực hạn sử dụng một chút cực kỳ quỷ dị máu tanh chú kiếm thuật chính là vì chú tạo ma kiếm thiên kiếm đại lục bên trên lưu truyền thập đại ma kiếm truyền thuyết kiếm ngục cũng là như thế chỉ là thiên kiếm đại lục chú kiếm thuật so sánh kiếm vực thấp hơn một chút thiên giai đạo kiếm đều được xưng là thần kiếm thập đại ma kiếm bao quát ma kiếm thiên tạ ở bên trong cũng bất quá là thiên giai thôi bát hoang câu diệt lại là một trôi thiên giai ma kiếm nghe nói kiếm này có bất thế chi uy, có thể đổ tiên dị thần, vì bảo hộ lê dân bách tính, chu khang vương khát vọng lực lượng mạnh hơn, bởi vậy bắt đầu vận dụng cử quốc chi lực, tìm kiếm bát hoang câu diệt tung tích. đi qua dài đến 20 năm khai quật, chu khang vương rốt cục ở đốm lửa nhỏ thành lòng đất tìm tới một chuôi ma khí xâm sâm cổ kiếm. nghe nói chuôi kiếm này chính là bát hoang câu diệt, thiên giai ma kiếm, bát hoang câu diệt. thần phong nghe vậy không khỏi động dung, hôn độn kiếm bất quá là thánh giai mỗi một lần xuất kiếm đều sẽ dẫn phát cực kỳ khủng bố thiên địa dị tượng thiên địa hàm đạo, nhật nguyệt vô quang kiếm ngục trong lại có tiên giai kiếm tần phong thực sự không thể tưởng tượng tiên giai kiếm uy lực là kinh khủng bực nào bát hoang câu diệt nghe thấy kiếm này tên liền biết cực kỳ khủng bố có diệt thế chi uy nghe được liêu tùy tâm giải thích tần phong cảm thấy việc này mười điểm kỳ quặc chu khang vương từ luyện giới truyền gia điện tịch biết rõ bát hoang câu diệt vị trí thế nhưng là trôi này tuyệt thế ma kiếm vậy mà liền giấu ở đốm lửa nhỏ thành lòng đất đây không chắc cũng thật trùng hợp đi thế gian nơi nào có cái gì bắt hoang câu diệt liêu Thủy tâm lắc đầu cười khổ nói trôi này cổ kiếm không phải là cái gì tiên giai ma kiếm nhưng là bên trong lại phong ấn một cái cực kỳ cổ lao ma đầu về sau ta mới biết được bát hoang câu diệt bản thân liền là một cái âm mưu luyện giới đúc kiếm trên điện tịch căn bản cũng không có bát hoang câu diệt ghi chép cái kia ma đầu bị phong ấn ở đốm lửa nhỏ bên dưới thành rất nhiều năm hắn cảm nhận được khang vương khát vọng đối với lực lượng bởi vậy mới mê hoặc thần trí của hắn nhường hắn nhìn thấy ảo giác tin tưởng có bát hoang câu diện truyền thuyết cuối cùng ma đầu bị phong xuất ra đoạt xá chu khang vương hắn uy hiếp ta nếu như ta không thể đem tinh thần luyện kiếm quyết mang về không chỉ có là phất kiếm sơn trang toàn bộ đốm lửa nhỏ thành cờ thờ nhờ là là cả bác chu đều sẽ trốn cùng tần phong đồng tử hơi co lại thần xác y y nguyên tỉnh táo nói phất kiếm sơn trang là nhân tộc tam tông Nội tình thâm hậu ba coi như ngươi không phải ma đầu kia đối thủ, quý tông liền không có những cao thủ khác, chẳng lẽ sẽ bỏ mặc ma đầu tàn phá bờ bãi? Liêu thủy tâm đau thương cười một tiếng, nói, không nói gạt người, phất kiếm sơn trang sở dĩ kéo dài không suy, là bởi vì có hai vị thái thượng trưởng lão tọa chấn, bọn họ đều là không xuất thế cường giả, sớm ở trăm năm trước liền đã siêu phàm nhập thánh, thành tựu kiếm thánh, ta thăm dò Chu Khang Vương đã bị ma đầu đoạt xá, lập tức liền qua tìm tới hai vị thái thượng trưởng lão mời bọn họ cùng một chỗ trừ ma vệ đạo hai vị trưởng lão nghe xong việc này cũng là lòng đầy căm phẫn xâm nhập hoàng cung muốn cầm kiếm đồ ma thế nhưng là hai vị kiếm thánh đều đang cái này chiến dịch vẫn lạc ta cũng bị ma đầu kia bắt sống hai vị kiếm thánh đều không phải là ma đầu kia đối thủ thần phong có chút giật mình sờ lên cằm trầm ngâm liêu tụy tâm giải thích thời điểm thần phong một mực ở quan sát hắn nét mặt do xét kiếm ý của hắn ba động. nhưng là liêu tụy tâm tâm tình cũng không có quá chấn động lớn có thể gặp không có nói sai kiếm ngục thất quốc nhân tộc vốn chính là thế yếu bị yêu tộc nô dịch thậm chí xem như xúc vật giết bắc chu là một cái duy nhất quốc gia nhân tộc nếu như bắc chu luôn hãm kiếm ngục trong nhân tộc địa vị trở nên càng thêm bí thảm liêu thụy tâm lần nữa hướng tần phong hành lễ câu khẩn nói đại nhân kiếm pháp vô song tu vi thâm bất khả chắc con mời đại nhân xuất thủ trừ ma cứu vãn bắc chu ở trong cơn nguy khốn mời đại nhân xuất thủ trừ ma cứu vãn thế gian còn lại phất kiếm sơn trang đệ tử cũng đều rối rít quỳ xuống thỉnh cầu nói cứu văn thế gian tần phong đối loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường cười lạnh nói đừng đem ta nói vĩ đại như vậy ngươi cho rằng ta là kẻ ngu mấy câu vừa muốn đem ta giá đến trên lửa nướng hai vị kiếm thánh đều không phải là ma đầu đối thủ ta toàn thân là thiết có thể đánh mấy cái đình huống chi coi như ta có thể giết ma đầu kia ta vì cái gì muốn xuất thủ giúp các ngươi cái này liêu thị tâm nhất thời nhẹ lời Không biết nói cái gì cho phải. Ba bất quá, ta cũng chưa chắc không thể ra tay. Nhưng là ngươi phải bỏ ra một chút đền bù. Tần Phong mắt sáng lên, có kẻ mặc cả nói. Ba cái gì đại giới, đại nhân cứ mở miệng. Liêu Thùy Tâm bội nói. Ta muốn ngươi ban ngày ánh kiếm. Tần Phong nhìn qua Liễu Tùy Tâm trường kiếm trong tay, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng thèm nhỏ dãi. Ngươi muốn ban ngày ánh kiếm. Nghe được Tần Phong nói lên yêu cầu vô lý, Liêu Tùy Tâm nhất thời sắc mặt đại biến. mươi 869 ước định ba lớn mật lại dám yêu cầu trang chủ chú quang kiếm chú quang kiếm nếu như giao cho trong tay của ngươi trang chủ một thân kiếm đế tu vi chẳng phải là tân phế trang chủ nếu là bị phế phất kiếm sơn trang liền xong rồi phất kiếm sơn trang là bắc chu trụ cột nếu như ngược lại bắc chu cũng xong rồi đến lúc đó nhân tộc địa vị càng là rất xuống ngàn trượng bị yêu tộc nô dịch lòng lang dạ thú thật sự là lòng lang dạ thú ngươi thoạt nhìn là nhân tộc thực tế là yêu tộc gian tế a nghe được tần phong yêu cầu phất kiếm sơn trang đệ tử đều hoàn toàn biến sắc đầy mặt giận dữ cùng một chỗ lên án mạnh mẽ hắn một đỉnh đỉnh chụp mũ chụp trên đầu hắn yêu tộc gian tế thật là lớn mũ các người đám người này tu vi không được chụp mũ năng lực ngược lại là lợi hại tần phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh nói ra ta lười nhắc cùng các ngươi những tiểu lâu la này tranh luận liêu trang chủ ngươi có nguyện ý hay không đem chu quang kiếm giao cho ta hỗn độn ma thần không hổ là hỗn độn ma thần tiếng xấu chiêu lấy thừa nước đục thả câu trình độ thực sự là nhất lưu chỉ là ta không minh bạch trong tay ngươi hỗn độn kiếm đã là thánh giai vì sao còn yêu cầu ta đây chỉ có thiên giai chú quan kiếm chẳng lẽ kiếm tâm của ngươi có thể một phân thành hai khống chế hai cái kiếm hồn liền xem như ngươi cũng không thể nào làm được a liêu thủy tâm ánh mắt bên trong hiện lên một đạo hàn mang ánh mắt rơi vào tần phong hỗn độn kiếm bên trên người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám hỗn độn kiếm tuy mạnh nhưng ta đi chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả vạn kiếm đại đạo hỗn độn kiếm là một trôi có được vô hạn có thể kiếm thánh giai cũng không phải là điểm cuối cùng mà là điểm xuất phát muốn để hỗn độn kiếm tăng lên phòng giai ta cần rất nhiều mảnh vỡ đại đạo để hỗn độn kiếm hồn thôn phệ. vừa vạn, ngươi chú quang kiếm ẩn chứa thời gian đại đạo tự liền ta cũng thèm nhỏ rãi tần phong mười điểm thẳng thắn cũng không che che lấp lấp trực tiếp ở trước mặt liêu tùy tâm nói ra lời trong lòng đây không phải âm mưu mà là dương ưu tần phong thực lực hôm nay căn bản không có thèm tới đùa bỡn một chút âm mưu quỷ kế tần phong tự tin có thể cho liễu tùy tâm cam tâm tình nguyện đem chú quang kiếm giao ra để một vị kiếm đế cam tâm tình nguyện giao ra bội kiếm của mình chẳng khác gì là tự phế tu vi đây là mấy hồ là không thể nào sự tình. nhưng là thần phong thì có lòng tin làm đến cương đại lòng tin nguồn gốc từ thực lực cương đại vạn kiếm đại đạo kiếm hồn thôn phệ đại đạo mạnh vỡ hỗn độn kiếm lại có như thế nghịch thiên năng lực liễu tùy tâm nghe vậy Sắc mặt đại biến, không khỏi nói nhỏ, nếu như hắn là thật, có lẽ ma đầu kia cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là... Tần phong gặp liêu tùy tâm vẫn đang chần trở, cười lạnh một tiếng, nói ra, liêu trang chủ, ta đã nói trắng ra, đối với ngươi thành thật với nhau. Ta nói thật cho ngươi biết, lấy ngươi tình huống hiện tại, đem chú quang kiếm giao cho ta, ngươi còn có thể sống lâu mấy năm. Liêu tùy tâm nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đại biến, vợ môi run rẩy nói, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi ở bề ngoài nhìn chỉ có 36 tuổi, đối với một vị kiếm đế mà nói là cực kỳ trẻ tuổi, có vô hạn tương lai, tất nhiên có thể đứng ở kiếm ngục kiếm đạo đỉnh phong. Người khác nhìn không ra, ta lại có thể cảm nhận được kiếm ý của ngươi, mặt ngoài sức sống tràn trề, kỳ thật dần dần ra đi, đã là nỏ mạnh hết đà. Thiên phú của ngươi rất phổ thông, nộ tính cũng không cao, thậm chí có chút tối dạng. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi lợi dụng chú quan kiếm đến thao túng thời gian, bế quan thời gian rất lâu mới bước vào kiếm đạo cảnh giới bề ngoài của ngươi có thể bị chú quang kiếm ảnh hưởng vẫn là trẻ tuổi trạng thái nhưng là ngươi linh hồn cũng đã là cái lao nhân chạy tới phần cuối của sinh mệnh ta nhường ngươi đem chú quang kiếm giao cho ta nhưng tê thật ra là cứu ngươi nhường ngươi sống lâu mấy năm tần phong cười lạnh ánh mắt tinh mang lấp lóe nói ra một cái bí mật kinh thiên liêu thụy tâm quá sợ hãi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trong nháy mắt phảng phất giả mấy trăm tuổi đầy đầu tóc đen cấp tốc biến bạch trên da tràn đầy nếp nhăn hiện ra vẻ già mua bất quá chú quang kiếm lấp lóe kiếm quang vận chuyển thời gian lực lượng rất nhanh để liêu tùy tâm bề ngoài phục hồi như cũ vẫn là anh tuấn tiêu sái nho sinh chính trị trắng niên. Người. người đến cùng là ai vì biết cái gì liêu tùy tâm khiếp sợ nhìn qua tần phong trong lòng tràn đầy kinh ngạc nói thật coi như được chứng kiến chân chính hôn độn vạn kiếm bảng liêu tùy tâm vẫn còn trong ngực nghi tần phong là có hay không chính là hôn độn ma thần Hỗn độn ma thần biến mất tuế Nguyệt quá xa xưa đã trở thành một đoạn truyền thuyết. Thậm chí rất nhiều kiếm tu hoài nghi, Hỗn Độn Ma Thần có phải thật vậy hay không tồn tại. Thằng đến Tần Phong thuận miệng liền nói ra chỉ có Liêu Tùy Tâm bản thân mới biết bí mật, hắn mới chính thức tin tưởng, Tần Phong liền là vị kia kém một chút phá hủy kiếm ngục, cơ hồ không gì không biết, không gì không thể Hỗn Độn Ma Thần. Liêu Tùy Tâm chấn kinh sau, rốt cục cắn răng, làm ra một cái trọng yếu quyết định. Hắn lần nữa ở trước mặt Tần Phong quỳ xuống, cung kính nói, chỉ cần đại nhân ngài có thể bảo chứng, Diệt trừ chiếm cư ở Tinh Hỏa Thành Tôn kia ma đầu, cứu vớt Bắc Chu tại trong nước lửa, tiểu nhân tự nhiên đem chu quang kiếm dâng lên. Vậy liền quyết định. Tần Phong cười nhạt một tiếng, chỉ gánh chịu lấy tinh thần luyện kiếm quyết thạch bi, nói ra, một khối này thạch bi, các ngươi mang về Tinh Hỏa Thành, giao cho ma đầu kia, cũng có thể kéo dài nó một đoạn thời gian. Liêu Thủy Tâm kinh ngạc nhìn qua Tần Phong, nói, đại nhân, ngươi chẳng lẽ không theo chúng ta cùng một chỗ về Bắc Chu, đến Tinh Hỏa Thành hoàng cung trừ ma sao? Dịch hồng trần chết ở dưới kiếm của ta, phượng tê quan quan chủ mới chưa định, ta tạm thời đi không được. Chờ ta để cử thương tinh tử lên làm quan chủ mới, đem phượng tê quan chuyện bên này làm thỏa đáng, ta liền sẽ đi tinh hỏa thành tìm ngươi. Ngươi kiên nhẫn chờ đợi, cùng ma đầu kia trước của nhau. Nhớ lấy, ta bất thắng chính, chỉ có sống sót mới có tương lai, không muốn nhất thời tức giận làm ra việc ngốc Thần Phong nói ra, A, nguyên lai dịch hồng trần là chết ở ngài dưới kiếm khó trách liêu tùy tâm lại đã biết một bí mật lớn biến đổi sắc mặt mấy lần bất quá tần phong tất nhiên dám nói ra trước mặt mọi người đến là hắn chạm dịch hồng trần sẽ không sợ liêu tùy tâm đem việc này truyền đi hoàn toàn tương phản tần phong chính là muốn dịch hồng trần đem việc này truyền bá ra ngoài vì hắn dương danh từ côn luôn trở về Tần phong liền quyết định làm một kiện đại sự dù sao hỗn độn ma thần thanh danh vốn là không tốt tần phong liền xem như tiếng xấu ngập trời chỉ cần có thể đạt tới bản thân mục đích cuối cùng nhất hắn cũng không quan tâm. Đại nhân, đây là Phất Kiếm Sơn trang trí tôn lệnh. Liêu Thủy Tâm suy tư một trận, lấy ra một mai kim quang lóng lánh lệnh bài, hai tay đưa cho Tần Phong, cung kính nói, nhìn thấy lệnh này, như ta đích thần tới. Chỉ cần ở Bắc Chu cảnh nội, vô luận bất kỳ môn phái nào kiếm tu đều muốn nghe lệnh. Các loại đại nhân đến rồi Bắc Chu, hẳn là cần dùng đến. Ngươi có lòng? Tần Phong sắp tới tuân lệnh thu hồi, vung tay lên, liền hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, rời đi nơi đây. Liêu tùy tâm đám người nhìn qua tần phong bóng lưng rời đi, ổn ổn tâm thần, sắc mặt nghiêm túc, đối đệ tử nói, chuyện hôm nay, quan hệ trọng đại, bất luận kẻ nào không thể tiết lộ ra ngoài một chút điểm, bằng không giết không tha. Đệ tử cảm nhận được liêu tùy tâm sát ý lệnh như băng, không tử dùng mình, liên thanh thành đúng. chương 870, khoác hoàng bảo. Siêu. Tần phong chân đạp hôn đột kiếm, trong chớp mắt bay trở về phượng tê quan trên không. Phượng tê quan tất cả trưởng lão đệ tử có gần ngàn người đã ở phượng tê quan trung ương quảng trường phía trên chờ đợi lâu ngày nhìn thấy tần phong đi mà quay lại liền ở phong tiêu giao hướng dẫn dưới cùng một chỗ quỳ xuống cùng kêu lên quát cùng nên quán chủ không chỉ là phong tiêu giao cùng chúng đệ tử tự liền tham lang trưởng lão thương tinh tử cố bác huynh cũng vẻ mặt ước mơ đối tần phong quỳ xuống hành lễ bởi vậy có thể thấy được tần phong một kiếm kia vạn kiếm quy tông ở chúng nhân trong đầu khắc phía dưới không thể xóa nhòa dấu vết ân Quán chủ tần phong nghe được chúng nhân gọi mình là quán chủ không khỏi biểu tình vẻ ngạc nhiên, những mày, ngưng đứng ở giữa không trung nói ra, các ngươi đây là ý gì? Ai là quán chủ? Ba chúng ta tất cả trưởng lão đã thương nghị qua. Quốc không thể một ngày không có vua, tông môn không thể một ngày vô chủ. Gián mất đầu, đại loạn sắp tới. Tông chủ chi vị, người có tài mới chiếm được. Vạn kiếm trưởng lão kiếm pháp vô song, hơn xa chúng ta, lẽ ra đứng ra, kế vị quán chủ, cứu vớt phượng tê quan cùng trong lúc nguy nan. Phong tiêu giao đứng lên, dâu bạc trắng đồng bền, cao giọng nói ra. thương tinh quán chủ, thần phong sắc mặt lạnh lẽo, quát, ngươi cũng đồng ý. có phải hay không phong trưởng lão bức bách ngươi? ngươi cứ việc nói ra, ta sẽ vì ngươi làm chủ. thương tinh tử biểu tình vẻ xấu hổ, thấp giọng nói, đại nhân, mấy ngày nay ta nghĩ rất nhiều. vô luận là kiếm pháp, thu vi, vẫn là dạy bảo đệ tử năng lực, ta đều không thể đảm nhiệm quán chủ vị trí. phượng tê quan nếu như trong tay ta, tất nhiên sẽ suy sụp. càng nghĩ chỉ có đại nhân là quan chủ nhân tuyển tốt nhất không có người bức bách ta đại nhân không nên hiểu lầm phong trưởng lão hắn cũng là có ý tốt vì phượng tê quan tiền đồ vận mệnh cân nhắc mới làm ra quyết định như vậy những lời này cũng là lời trong lòng của ta thiên địa chứng giám người thực sự là bùn nháo không dính lên tường được tần phong trong lòng có chút phẫn nộ hắn khổ tâm bồi dưỡng thương tinh tử làm phượng tê quan quán chủ không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thương tinh tử lại rút lui một lần này tần phong kế hoạch bị đánh loạn khiến cho hắn tiến Tối lương nan vạn kiếm trưởng lão người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm lấy tài hoa của ngươi đảm nhiệm vượng tê quan quán chủ vị trí không người nào dám nói chuyện linh tinh ngươi cũng không cần từ chối nữa tham lang trưởng lão điều tức một phen đem thương thế tạm thời ngăn chặn cũng mở miệng khuyên mời vạn kiếm trưởng lão không nên từ chối phượng tê quan gần một nghìn tên đệ tử cùng một chỗ quý xuống thanh âm dung trời thỉnh cầu tần phong đảm nhiệm quán chủ công tử cầu ngươi liền đảm nhiệm quán chủ bảo hộ chúng ta a cố bác huynh cũng cầu khẩn nói phượng tê quan chính là kiếm ngục nhân tộc ba đại tông môn một trong tuy nói dịch hồng trần mang theo phượng tê quan tinh anh đệ tử ở côn lôn bên trong tử thương hầu như không còn để phượng tê quan tổn thương nguyên khí nặng nề nhưng là thuyền bể còn có ba cân đinh chỉ là nhìn trước mắt ngàn tên đệ tử liền biết phượng tê quan nội tỉnh thâm hậu tần phong nếu như đáp ứng kế nhiệm quán chủ ngay lập tức sẽ thành vì nhất tông chi chủ một phương cự phách hồng trần thế tục chúng sinh Ai không ham tiền quyền hai chữ? Khoa Hoàng bảo. Muốn đem ta lưu tại Phượng Tê Quan, lợi dụng ta tới bảo Phượng Tê Quan bình an. Tần phong trên mặt lại là lộ ra một vòng cười lạnh, khua tay nói, việc này không cần lại nói. Đối với kiếm ngục mà nói, ta chỉ là một cái khách qua đường. Mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì giữ lại, ta sớm muộn phải rời đi Phượng Tê Quan, rời đi kiếm ngục. Phượng Tê Quan quán chủ, ta không để cử thương tinh quán chủ. Mặc người phẩm tư lịch, thương tinh quán chủ đều vượt qua ta là kế nhiệm quan chủ nhân tuyển tốt nhất. Các ngươi tán thành, ai phản đối? Trên thực tế, Tần Phong nguyên bản đối quyền lợi cũng rất khát vọng. Nhưng là Tần Phong gặp qua Lý Liệt về sau, nhận ảnh hưởng của hắn, đối quyền lợi cùng tiền tài cũng coi nhẹ. Lý Liệt để đó lớn húc hoàng đế không làm, một lòng truy tìm kiếm đạo. Tần Phong lấy Lý Liệt làm gương, há lại sẽ bị Nhất Tông Chi chủ vị trí trói buộc. Tần Phong mấy câu nói cực kỳ bá đạo, đinh hay nhức ngốc, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào khiếp sợ. Vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú ở tần phong trên người, bọn họ đều không thể tin được, thế gian thực sự có người không thích công danh lợi lộc, để đó nhất tông chi chủ vị trí không làm, quả thực là muốn để cấp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phượng tê quan cũng là lặng ngắt như tờ. Ta phản đối. Phong tiêu giao đông nhiên đứng ra, ngửa đầu nhìn qua tần phong, thần xác quật cường. a, phong trưởng lão ngươi làm cái gì phản đối? Chẳng lẽ thương tinh quán chủ không đủ tư cách sao? Tần phong cười lạnh, nói ra, hay là nói? ngươi cho là mình càng có tư cách hơn hắn đảm nhiệm quán chủ vị trí vạn kiếm trường lão tất nhiên ngươi không nguyện ý đảm nhiệm quán chủ vị trí chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng dù sao mọi người đều có trí khác nhau nhưng là ngươi khâm điểm thương tinh tử kế nhiệm quán chủ vị trí trong lòng ta là không phục phong tiêu giao cất cao giọng nói ta theo thương tinh tử là bạn tốt đối với hắn hiểu rất rõ cũng bội phục nhân phẩm của hắn hơn nữa luận tư lịch hắn cũng xác thực cần phải quán chủ thế nhưng là chớ quên Dịch Hồng Trần vừa mới chết, Phượng Tê Quan tổn thương nguyên khí nặng nghề, mấy cái yêu tộc Tông Môn nhìn chằm chằm, muốn diệt vong Phượng Tê Quan. Thương tinh tử thực lực, ở tất cả trưởng lão bên trong cũng là thường thường không có gì lạ. Hắn nếu như kế nhiệm quán chủ, dựa vào cái gì chống đỡ được yêu tê. C Tông Môn Phong trưởng lao nói cực phải, ta tu vi sát thực quá yếu. Thương tinh tử cũng khiêm tốn nói, quán chủ vị trí, người có tài mới chiếm được. Tất nhiên đại nhân không nguyện ý. Ta để cử tham lang trưởng lão đảm nhiệm quán chủ vị trí. Tham lang kiếm đế ngay vậy, lắc đầu liên tục, nói ra, ta tư lịch quá cạn, tính cách cũng quái gở, không thể làm quán chủ, các ngươi lại tìm người khác ca. Mấy người cũng không nguyện ý đảm nhiệm quán chủ, kiếm cớ từ chối. Tất cả không nên tranh cãi. Thần Phong nhìn không được, lạnh giọng quát. Đại nhân, chẳng lẽ ngài hồi tâm chuyển ý sao? Phong tiêu giao mừng lớn nói, ta làm quan chủ sự tình, không cần nhắc lại. Nhưng là ta có một cái đề nghị. Tất nhiên ngươi lo lắng, mấy ngày về sau những cái kia yêu tộc tông môn ngóc đầu trở lại. Như vậy, chúng ta đến lúc đó liền luận công hành thưởng. Ai có thể chống cự yêu tộc, vô luận tư lịch cao thấp, liền đề cử thành quán chủ, các ngươi thấy thế nào? Thần Phong đề nghị. Vạn kiếm trưởng lão biện pháp tốt. Người có tài mới chiếm được, là đạo lý này. Hắc hắc, có vạn kiếm trưởng lão ở, tự nhiên không sợ yêu tộc. Đến lúc đó nếu như mọi người không được, hắn xuất thủ lui lịch, cũng không biện pháp đẩy nữa thoát. Mọi người vừa nghe, liền liên tục gật đầu, tán đồng Tần Phong phương pháp. Tốt! Tất cả mọi người trở về, chuẩn bị mấy ngày sau chống cự yêu tộc. Tần Phong đối Thương Tinh Tử cùng Cố Bắc huynh hai người nói, các ngươi hai cái cùng ta tới. Tuân Mệnh! Là, Công Tử! Thương Tinh Tử cùng Cố Bắc huynh liếc nhau, đi theo Tần Phong sau lưng đi tới Bạch Vân Động. Tần Phong ngồi ở Bạch Vân Động chỗ sâu một tấm ghế đá, nhìn qua Thương Tinh Tử, nói, Thương Tinh Tử, ngươi làm cái gì lật lọng, không nguyện làm quán chủ? Thương tinh tử cúi đầu, sắc mặt đỏ lên, xấu hổ nói, ta thực lực quá yếu, khó có thể đảm đương chức trách lớn. Ta không nghe lấy cớ, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có nguyện ý hay không vì phượng tê quan đứng ra? Thần phong âm thanh lạnh lùng nói. Ta nguyện ý. Thương tinh tử đột nhiên ngầm đầu, ta là một đứa cô nhi, thở nhỏ ở phượng tê quan lớn lên. Sư tôn đợi ta như con ruột. Phượng tê quan chính là ta nhà. Chỉ cần có thể bảo trụ phượng tê quan, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Ta thống hận bản thân. Thống hận bản thân nhỏ yếu. Đủ. Tần Phong đi lên trước, vỗ thương tinh tử bả vai, cười nói, ta chuyển cho ngươi một thức kiếm pháp. Đủ để cho ngươi mấy ngày sau giết lùi yêu tộc. Đến lúc đó, ngươi cũng không thể đẩy nữa thoát. chương 871, vô hạn tinh không. 2039 thời gian đổi mới, ngày 20 tháng 2 năm 05 20 giờ 50 phút. truyền ta một thức kiếm pháp, liền có thể đổ diệt yêu tộc. Thương tinh tử vẻ mặt kinh ngạc. Hắn mặc dù biết tần phong thân phận chân chính chính là đại danh đỉnh đỉnh hôn độn ma thần, thế nhưng là một thức kiếm pháp liền có thể nghịch chuyển cản khôn lời nói, thật sự là quá mức kinh người. Kiếm pháp một đạo, giảng chính là tiến hành theo chất lượng. Cho dù là hàng thấp nhất kiếm pháp, chỉ cần mỗi ngày khổ luyện không ngừng, cuối cùng sẽ có một ngày, cũng có thể hóa hủ hủ làm thần kỳ, lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa. Thương tinh tử suy tư một trận, chân thành nói, ta dù sao cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương, cũng không phải là cái gì cô lậu quả văn hạng người Còn chưa từng nghe qua, có kiếm pháp gì, ngắn ngủi mấy ngày liền có thể tu luyện thành, hơn nữa chỉ có một thước, liền có thể đổ diệt yêu tộc cao thủ. Huống chi, Phượng Tê Quan đối đầu, cũng không phải phổ thông yêu tộc, mà là Thiên Yêu Sơn cùng tu la cửa. Thương Tinh Tử biểu tình lo lắng, tiếp tục nói, ba hai cái này yêu tộc tông môn, đều đứng hàng mười môn, thực lực nội tình không ở dưới truy thiên quốc. Thiên Yêu Sơn ngạo thế yêu đế cùng tu la cửa nghịch tu la, cũng là kiếm đế cảnh kiếm đạo cao thủ, ta thần phong cười nhạt một tiếng nói thương tinh tử ngươi không cần tự coi nhẹ mình nếu như những người khác ta cũng không dám nói ra như thế khoác lác bất quá ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi sử dụng kiếm pháp cùng tinh thần vạn kiếm quyết có ngàn vạn kia quan hệ a thương tinh tử thân thể chấn động vẻ mặt kinh ngạc ngươi đem kiếm pháp của mình diễn luyện một lần cho ta nhìn xem thần phong ngồi ở ghế đá đối thương tinh tử nói ra đại nhân tuân mệnh thương tinh tử hít sâu một hơi tay phải cầm kiếm tay trái nắm vuốt kiếm quyết hai mắt nhắm lại nín hơi ngưng thần sư tôn kiếm pháp cùng kiếm cùng tên gọi là đầy sao kiếm pháp bộ kiếm pháp kia cực kỳ phức tạp cao thâm mặt chắc ta bái vào phượng tê quan mấy năm cũng chưa bao giờ thấy qua sư tôn thi triển qua hoàn chỉnh đầy sao kiếm pháp cố bác huynh ánh mắt sáng lên đối đầy sao kiếm pháp hết sức tò mò hô thương tinh tử trên người tản mát ra kiếm ý bao phủ bốn phía điểm điểm tinh quang ở đỉnh đầu của hắn hiện lên hóa thành một đạo thôi sáng tinh hà thức thứ nhất ngân hà đổ ngược thương tinh tử vung kiếm kiếm pháp giống như ngân hà hoành không sáng chói chói mắt thức thứ hai như lang trước nữ thương tinh tử trường kiếm trong tay lắc một cái khí thế đột nhiên thay đổi từ vung biến đâm tốc độ cực nhanh mắt thường không cách nào bắt thức thứ chín sao băng rơi xuống thương tinh tử một thức sau cùng kiếm pháp đại khí bằng bạc như là một mai lưu tinh tử phía chân trời rơi xuống có hủy thiên diệt địa chi uy hô thương tinh tử phun ra một cây kiếm khí Trở tay nắm đầy sao kiếm chua kiếm, Đối Tần Phong ôm quyền nói: "Đại nhân, đây chính là đầy sao kiếm, cơ sở cựu thức. Cái này cựu thức kiếm pháp có thể lẫn nhau tổ hợp, tổng cộng có 9981 loại tổ hợp." Nhìn chung kiếm ngục, giống đầy sao kiếm pháp bậc này phức tạp thượng thừa kiếm pháp 10 điểm hiếm thấy. Sư Tôn nói là: "Sư Tôn thực lực mặc dù ở kiếm ngục bên trong tính không đến đính tiêm, nhưng là chúng ta cổ kiếm gia tộc siêu tập thiên hạ kiếm pháp, đầy sao kiếm pháp đủ để đứng vào top 100, có thể xưng là top 100 kiếm pháp." cố bác huynh gật đầu một cái khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ mơ ước cố bác huynh nói là tình hình thực tế cổ kiếm gia tộc đã từng viết ra một bộ trăm kiếm bảng trừ bỏ bày ra kiếm ngục bài danh phía trên một trăm thanh kiếm bên ngoài còn có xếp hạng một trăm người đứng đầu kiếm pháp đầy sao kiếm pháp liền thình lình ở tốt một trăm hàng ngũ thương tinh tử vớt râu trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý đôi kiếm pháp của mình vâng đắc ý hết ngồi đại giếng tầm nhìn hàn hẹp tần phong lắc đầu thở thật dài ngươi kiếm pháp như vậy liền có thể tiến vào kiếm ngục trước một trăm, có thể nghĩ kiếm ngục kiếm đạo chuyện thừa sớm đã đoạt tuyệt, xuống dốc đến cực điểm a kỳ thật tần phong sớm đã biết rõ kiếm ngục chúng kiếm pháp thủy bình Viễn không bằng thiên kiếm đại lục nguyên nhân thiên kiếm đại lục vốn là cựu thiên thập giới một trong kiếm ngục lại là mặt khác cựu giới lưu vong sơ giai tội phạm địa phương tội phạm địa vị rất thấp kiếm pháp tự nhiên vụ về lưu truyền xuống kiếm pháp có rất ít thượng thừa kiếm pháp, bất quá thế giới thụ đứt gây về sau Kiếm Ngục Phong Bế Tuyết Nguyệt dài đằng đẵng, dài răng giặc đến kiếm Ngục bên trong Kiếm Tu đều quên đoạn kia sỉ nhục Tuyết Nguyệt, thậm chí cho là mình là thế giới chi chủ. Thế nhưng là ở Tần Phong xem ra, loại người này rất là thương cảm, là triệt triệt để để hết ngồi đại giếng, hết ngồi đại giếng, không biết thiên địa lớn biết bao. Thương Tinh Tử nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn một đời kiêu ngạo kiếm pháp, lại bị Tần Phong đánh giá thấp như vậy, mặc cho ai trong lòng cũng không phục. Đại nhân, ta biết ngươi kiếm pháp trên đời vô song thế nhưng là đại đạo triều thiên các đi một bên người đi ngươi dương quan đạo ta qua ta cầu độc mục. ngươi cần gì làm nhục ta như vậy đâu thương tinh tử có chút không cao hứng kiềm chế tức giận trong lòng nói nhục nhã ngươi ngươi sai ta không phải nhục nhã ngươi mà là nhục nhã toàn bộ kiếm ngục kiếm tu tần phong mỉm cười nói ngươi cho rằng cựu thức kiếm pháp chính là đầy sao kiếm pháp cực hạ sai mười phân sai Truyền thụ cho ngươi trôi kiếm này, người khó mà đạo không có nói cho ngươi biết, đầy sao kiếm pháp 9 vị trí đầu thức chỉ là cơ sở, cũng là vì thức thứ 10 làm ra cửa hàng. Đầy sao kiếm pháp thức thứ 10? Thật sự có thức thứ 10. Thương tinh tử lần nữa kinh ngạc, ngu ngơ tại chỗ. Thương tinh tử khổ tu đầy sao kiếm pháp hơn 10 năm, đối với cái này một môn kiếm pháp lý giải, có thể nói là đương thời độc nhất vô nhị. Thương tinh tử sớm cũng cảm giác được, đầy sao kiếm pháp tổng cộng tiểu thức, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn tựa hồ hẳn còn có một thức kiếm pháp tồn tại nhưng là thương tinh tử đọc qua lần phượng tê quan kiếm đạo cổ tịch cũng không có phát hiện liên quan tới đầy sao kiếm pháp thức thứ 10 ghi chép trên thực tế đầy sao kiếm cũng là một trôi lưu truyền lâu đời cổ kiếm trong quá khứ trong năm tháng đã từng cũng có đầy sao kiếm kiếm chủ thôi diễn ra đầy sao kiếm pháp hẳn còn có thức thứ 10. bọn họ bế quan thôi diễn nhiều năm nhưng cuối cùng nộ tính có hạn không có thôi diễn ra chân chính thức thứ 10 kiếm pháp bất quá bí mật này chỉ có đầy sao kiếm kiếm chủ mới biết được. Tần Phong lại một câu nói toạt ra, Thương Tinh Tử kinh ngạc không hiểu, mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tần Phong, á khẩu không trả lời được. Các ngươi không hiểu thức thứ 10, là bởi vì ta chỉ truyền cửu thức. Bộ kiếm pháp kia, vốn chính là ta truyền cho các ngươi tổ tiên. Thậm chí chuôi này đầy sao kiếm, cũng là ta tự tay rèn đúc. Tần Phong cười nhạt một tiếng, lấy hôn độn ma thần giọng điệu nói ra. Hắn tiện tay từ Thương Tinh Tử trong tay tiếp nhận đầy sao kiếm trốn về bầu trời vung lên, lập tức ánh sao đầy trời, một mảnh vũ trụ mênh mông nổi lên. Thức thứ 10, vô hạn tinh không. Nhìn thấy một thức này kiếm pháp, Thương Tinh Tử phù phù một tiếng, ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, hoàn toàn bị sợ ngây người. Tần Phong đem đầy sao kiếm đưa cho Thương Tinh Tử, hơi hờn nói, đầy sao kiếm chín vị trí đầu kiếm, cũng là độc lập kiếm pháp, diễn hóa ngôi sao đầy trời. Thế nhưng là tinh thần dù sao cũng là tinh thần, chỉ có hóa thành một vùng biển sao, mới có thể hiển thị rõ quần cuộn. cuộn. Một quyền không chọn vẹn kiếm pháp, liền có thể ở kiếm ngục xếp hạng thứ 100, ta nhục nhã kiếm ngục kiếm pháp chẳng lẽ không thể. Đại nhân. Tại hạ kiến thức nông cạn, mời đại nhân đừng nên trách. Thương tinh tử đứng lên, hướng về phía tần phong không người cúi đầu, hưng phấn không thôi. mươi 872, đã sớm sáng tỏ. 2056 thời gian đổi mới, ngày 20 tháng 2 năm mươi 23 giờ 10 phút. Đại nhân, tiểu nhân bái tạ Ngươi truyền thụ cho ta một thức này kiếm pháp, đối ta có đại ân. Tiểu nhân cả đời này nguyện ý đi theo đại nhân, ra sức châu ngựa. Nhìn thấy Tần Phong thi triển đầy sao kiếm pháp thứ thứ 10, Thương Tinh Tử giống như thể hồ quan đỉnh, chấn động đến đầu của hắn ông ông tác hưởng. Thế giới phảng phất đột nhiên trở nên sáng lên, phảng phất nhòm ngó chân chính đại đạo, hắn thậm chí nghẹn ngào khóc giống. Đối Tần Phong cảm động đến rơi nước mắt. đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Thương Tinh Tử ở Tần Phong chỉ điểm xuống, tìm được thuộc tại của mình kiếm đạo, mấy câu nói chân tâm thật ý, nguyện ý vì Tần Phong bán mạng. Ta chỉ cần ngươi không còn từ chối, hảo hảo làm cái này phượng tê quan quán chủ. Phượng tê quan bây giờ thực lực quá yếu, chỉ có thực lực lớn mạnh, tương lai mới có thể phát huy được tác dụng. Ta phải đối mặt, là ngươi không cách nào tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Tần phong đi ra bạch vận động, giờ phút này đã màn đêm buông xuống, đỏ tháng treo lơ lửng trên không, hắn ngửa đầu nhìn qua cái kia một vòng đỏ tháng, suy nghĩ bay trở về đến cô lôn. Kim giáp thần nhân đưa tay lấy xuống ngân hà, lấy sáng chói ngân hà làm kiếm, một kiếm chặt đứt thế giới thụ. Gây thập giới ở giữa liên hệ, đồng thời cũng đem mấy chục tên cựu Thiên Kiếm Thần trở thành thi thể không đầu. Kinh khủng một kiếm, thật sâu khắc vào Tần Phong trong óc. Trên chín tầng trời. Tần Phong ngửa đầu nhìn qua đỏ tháng sau đen kịt màn trời, trong lòng sinh ra một cái cảm giác mãnh liệt. Một ngày kia, Tần Phong nhất định sẽ đối mặt trên chín tầng trời kiếm thần. Đó là thập giới địch nhân chân chính. Thế nhưng là, cái nào tồn tại thật sự là quá kinh khủng. Lấy Tần Phong lực lượng một người, căn bản không có khả năng cùng chống lại. Tần Phong nhất định phải từ giờ trở đi liên tích xúc thuộc tại bản thân lực lượng, vì tương lai đối mặt những cái kia kinh khủng tồn tại, chuẩn bị kế hoạch của chính mình. Thương Tinh Tử, người qua đây. Tần Phong xoay người, đối Thương Tinh Tử nói. Thương Tinh Tử đi lên trước, Tần Phong chậm rãi giơ tay lên, ngón trỏ như kiếm đâm về phía chán của hắn. Suy. Tần Phong đem một sợi kiếm ý ngưng tụ ở đầu ngón tay, đánh vào Thương Tinh Tử não hải. Đại nhân. Thương Tinh Tử vẻ mặt kinh ngạc, hắn nhắm mắt lại thì có một mai sáng chói tinh thần lơ lửng trong đầu. Và anh, tinh thần nổ tung, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, một bóng người ở kiếm ảnh bên trong xuyên toa, thi triển tuyệt thế kiếm pháp." Một thức này kiếm pháp chính là Đầy Sao Kiếm Pháp thức thứ 10, Tinh Không Vô Hạn. "Một sợi này kiếm ý sẽ tại trong đầu của ngươi dừng lại thời gian 10 ngày, sau đó liền sẽ chậm rãi tiêu tán. Thời gian 10 ngày, hy vọng ngươi có thể lĩnh ngộ một thức này kiếm pháp tinh túy." Thần Phong Tử Tốn nói. "Đa tại đại nhân" Thương tinh tử mừng rỡ như điên, tạ ơn tần phong về sau, lao nhanh trở lại động phủ của mình, nắm chặt tất cả thời gian bế quan, lĩnh hội tinh không vô hạn. Công tử, cố cô bác huynh đi đến tần phong sau lưng, lo lắng nói, thiên yêu sơn cùng tu la cửa tùy thời đều có thể ngóc đầu trở lại, sư tôn hiện tại mới bế quan, thời gian theo kịp sao. Cái này phải xem ngộ tính của hắn. Tần phong ánh mắt nhìn chăm chú cố bác huynh nói, bác nghiêng, ngươi đi theo ta có một đoạn thời gian. Ngươi nguyện ý tiếp tục đuổi theo ta sao? cố bác huynh vội vàng quỳ xuống nói ta đương nhiên nguyện ý tiếp tục đuổi theo công tử công tử đến chân trời ta liền theo tới chân trời công tử đến góc biển ta liền theo tới góc biển tần phong gật đầu một cái thần xác thoáng có chút cảm động nói ta tương lai đường rất gian khổ cần cường đại hơn kiếm đạo người thực lực quá yếu đi theo ta cũng không thuận tiện cố bác huynh khẽ giật mình vội nói ta sẽ cố gắng tu luyện mời công tử cho ta thời gian không nên chê ta cũng không nên đuổi ta đi Thần Phong Trần chờ nói, ta đương nhiên sẽ không đổi ngươi đi. Chỉ là, ta có một cái biện pháp, nhờ ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên, chỉ là. Công tử, ngươi cứ việc nói, ta mặc dù tuổi tác không lớn, cũng đã nếm hết nhân gian ấm lạnh. Trên cái thế giới này, thực tình tốt với ta người không nhiều, công tử chính là trong đó một cái. Mặc kệ khổ nữa mệt mỏi nữa, ta đều nhất định sẽ đi theo công tử. Dù cho, dù cho công tử muốn ly khai cái này thế giới, nếu như có thể nói, ta cũng nguyện ý từ bỏ tất cả. Cùng công tử cùng rời đi. Cố bác huynh trong hai con ngươi có nước mắt lấp lóe, thấp giọng nói ra. Cố bác huynh là cổ kiếm gia tộc truyền nhân, tự nhiên cũng nghe qua cựu thiên thập giới truyền thuyết. Nàng cực kỳ thông minh, cũng sớm đã đoán được, Tần Phong không phải người của thế giới này, mà là đến từ kiếm ngục bên ngoài thế giới. Tần Phong mặc dù che giấu rất tốt, nhưng là trên người hắn tản mát ra độc ở tha hương vì khắc khách đặc thù cô độc, lại không lừa được người. Người ở cái thế giới này có người nhà, có tông tộc, có thân bằng hảo hữu Ngươi thật nguyện ý vì đi theo ta, cùng ta đến thế giới khác. Ngươi phải biết, trong nội tâm của ta sớm có người khác. Ta không thể cho ngươi bất luận cái gì danh phận, thậm chí ngay cả lòng ta đều không thể phân cho ngươi. Ngươi vĩnh viễn đều là của ta tỷ nữ. Tần phong ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc, hắn thực sự không thể tin được, cố bác huynh thật nguyện ý từ bỏ tất cả. Công tử, ta biết ngươi yêu người gọi hạ ngữ băng. Còn có một cái gọi diều giấy nha đầu, ngươi cũng không yên lòng. Ta đều biết rõ cố bác huynh dương dương quỷ ở trước mặt tần phong nói ta nguyện ý làm ngươi tỷ nữ đi theo công tử ta chỉ là không muốn làm một cái cá chậu chim lồng ta nghĩ phải xem thử xem thế giới bên ngoài ta muốn nhìn xem cái thế giới này chân chính bộ dáng hạ ngữ băng diều giấy tần phong ánh mắt thảm đạm hai cái danh tự này giống như hai căn gai trong lòng nhường hắn trái tim từng đợt đau đớn đây là mệnh danh tư niệm đâm mặc kệ tần phong kiếm đạo tu vi lại cao hơn hắn cũng sẽ không quên hạ ngữ băng Quên diều giấy. Hắn nhất định phải phản hồi thiên kiếm đại lục. Hắn nhất định phải cưới hạ ngữ băng về nhà chồng, nhất định phải giúp diều giấy khôi phục đỏ người giáo, để cho nàng một lần nữa đạp vào giáo chủ vị trí. Là ta uống say lúc nói sao? Thần phong thấp giọng hỏi. Công tử rất uống ít say. Cố bác huynh mí môi cười một tiếng, nói, nhưng là uống say thời điểm, mà nói lại không ít. Bất quá chỉ có ta biết những bí mật này, hơn nữa ta cũng nhất định sẽ là công tử bảo thủ những bí mật này. Tần Phong trầm mặc hồi lâu, từ không gian hỗn độn bên trong lấy ra một cái bình xứ, đưa cho Cố Bắc huynh, nói ra: "Ta chuyển đưa cho ngươi kiếm pháp, chính là Phật môn kiếm pháp Thiên Long Bát kiếm." "Môn này kiếm pháp là thượng thừa luyện thể kiếm pháp. Người thiên sinh kiếm cốt, lấy thể làm kiếm, tu luyện Thiên Long Bát kiếm không thể tốt hơn. Thế nhưng là, không có luyện thể cao, người vĩnh viễn không có khả năng tu luyện thành chân chính Thiên Long Bát kiếm." "A, công tử cho ta, chẳng lẽ chính là luyện thể cao?" Cố Bắc huynh hai tay giơ bình sứ Kinh ngạc nói, không sai, bình này luyện thể cao, là ta từ Phật môn thánh địa phạm thiên trong chùa cổ tìm được, chỉ còn lại có cuối cùng một chai, nó phương pháp luyện chế đã thất truyền, không riêng ở kiếm ngục, thậm chí ở thiên kiếm đại lục đều rất khó tìm, chỉ là dùng luyện thể cao rèn luyện thân thể, là một kiện rất cực khổ sự tình, ta nguyên bản sợ ngươi tần phong gật đầu một cái, nói ra, ta không sợ đau, vì đi theo công tử, ta ngay cả chết còn không sợ. Cố bác huynh cầm thật chặt bình sứ. Ánh mắt bên trong tràn đầy kiên quyết. Đi thôi, ta sẽ thủ hộ ngươi. Ta cũng muốn nhìn một chút, trời sinh kiếm thể, tu luyện thành chân chính thiên long bắc kiếm, sẽ có cỡ nào kinh thế chi uy. Thần Phong nhìn qua cố Bắc huynh, cười nhạt một tiếng. Chương 873, Vây Công. 2057 thời gian đổi mới, ngày 20 tháng 2 năm 0620 20 giờ 50 phút. Sau 7 ngày, một đám yêu tộc kiếm tu trùng trùng điệp điệp giết vào Phượng Tê Sơn, như vào chỗ không người vẫn chưa tới nửa ngày, phượng tê quan sơn môn liền bị công phá, đệ tử đánh tới bởi, thương vong thảm trọng. nhóm này yêu tộc kiếm tu dương dương đắc ý đứng ở phượng tê quan trung lương trên diễn võ trường, đem phượng tê quan lịch đại quan chủ pho tượng đẩy ngã, giẫm đạp đạp lên mặt đất, cực kỳ phách lối. nhóm này yêu tộc chính là thiên yêu sơn cùng tu la cửa yêu tộc. ba lần trước, hai người bọn họ tông hợp lực tiến đánh phượng tê quan, kỳ thật đó là một đám đám hỗ hợp, tu vi cao nhất yêu tộc kiếm tu, cũng bất quá là kiếm đạo ngũ trọng thiên cảnh giới bởi vậy bọn họ nghe nói phất kiếm sơn trang trang chủ liêu tùy tâm đến chợ rút liền nghe hơi mà chạy bất quá bọn hắn cũng không có trốn xa một phương diện dò xét phượng tê quan tình huống một phương diện lại về tông môn vệ binh khi bọn hắn nghe nói liêu tùy tâm rời đi phượng tê quan quán chủ dịch hồng trần bỏ mình tin tức từng cái cũng là mừng rỡ như liên liền tranh thủ cái này hai cái tin vui cáo chi tông môn thiên yêu sơn cùng tu la cửa cũng là lòng dạ độc gác yêu tộc tông môn hai vị tông chủ ngạo thiên yêu đế cùng lịch tu la nghe nói tin tức này Đều thèm nhỏ dại không thôi, lập tức chạy tới, muốn công chiếm Phượng Tê Quan, cấp đoạt Phượng Tê Quan tích lũy ngàn năm tài phú. Phải biết, Phượng Tê Sơn thế nhưng là một khối bảo địa, sản vật phong phú, chiếm cứ lấy mấy cái mỏ quạt lớn. Trừ cái đó ra, đối với yêu tộc mà nói, Phượng Tê Quan nhân tộc kiếm tu, bản thân liền là một cái khổng lồ bảo tàng. Kiếm ngục thất quốc, buôn bán nhân tộc nô lệ là tính. Thất quốc bên trong, yêu tộc quý tộc phú ông trong nhà, cái nào trang viên không có nhân tộc nô lệ. Hơn nữa. Nhân tộc nô lệ tu vi càng cao, giá cả lại càng đắt đỏ. Húng chi là phượng tê quan dạng này nhân tộc kiếm đạo thánh địa. Nếu là có thể đánh hạ phượng tê quan, không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng tài phú, càng có thể đả kích nhân tộc sĩ khí. Thiên yêu Sơn cùng tu là cửa cũng đều có thể thu được đại lượng nguy vọng, tại chúng yêu tộc tông môn bên trong thanh danh vang dội. Ba lần này tiến đánh phượng tê quan, thiên yêu Sơn cùng tu la cửa 10 điểm coi trọng, không chỉ có phái tới trong tông môn tinh nhuệ đệ tử của liền hai tông tông chủ ngạo thế yêu đế cùng Lịch Tu La, hai vị kiếm đế cảnh giới yêu tộc kiếm tu cũng là tự mình nắm giữ ân soái, xuất lĩnh chúng đệ tử đến đây. Tu La huynh. Trung ương diễn võ trưởng đứng đấy một vị thiếu niên đẹp trai lanh lẹ, hắn gương mặt thanh tú, da trắng non nà, phong độ phiên thiên, mỹ mạo tiểu liền nữ tử đều ghen ghét. Chỉ là hắn khí chất thâm trầm, trên người tản mát ra miệt thị thiên hạ cuồng ngạo chi khí. Hắn chính là Thiên Yêu Sơn ngạo thế yêu đế, chính chắp tay đối diện võ trưởng đối diện Lịch Tu La chắp tay. Lịch Tu la cùng ngạo thế yêu đế tướng mạo một trời một vực, là một người cao ba trượng yêu thú, đầu sinh sừng nhọn, mặc trên người một thân áo giáp màu đen, có một chuôi trọng kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, chỉ là khẽ gật đầu, xem như đáp nói chuyện. Thiên yêu Sơn yêu tộc kiếm Tu, phần lớn là anh Tuấn Sinh đẹp thiếu nam thiếu nữ, đặc biệt là thiếu nữ rất nhiều, người mặc váy trắng, rắn người thức tha, đẹp không sao tả xiết. Tu la cửa yêu tộc, thì là một đám cổ quái kỳ lạ bộ dáng, hoặc là đầu sư tử, hoặc là vòi voi hoặc là trên đầu sinh ra song rác, thân thể cường tráng yêu thú, chợt nhìn, tu la cửa yêu tộc kiếm tu cũng là ác hình ác trạng, mười điểm khủng bố. Thiên yêu sơn yêu tộc cũng là xinh đẹp thiếu niên thiếu nữ, còn giống như tiên tử, thoạt nhìn tương đối hiền lành. thế nhưng là sự thật lại hoàn toàn tương phản. yêu tộc trên bản chất là kiếm hồn, cảm thiên mà sống, không có bản thân thân thể, toàn bộ nhờ đoạt xá những sinh linh khác, mới có bộ dáng của mình. thiên yêu sơn chú trọng hơn mỹ mạo, mỗi một năm đều sẽ tại nhân tộc quốc gia cướp bóc chọn lựa ra da trắng dung mạo xinh đẹp thiếu nam thiếu nữ cung cấp những cái này yêu tộc đoạt xá bởi vậy thiên yêu sơn vị trí quốc gia mông cổ sớm đã là dân chúng lầm than nhân tộc cơ hồ không cách nào ở quốc gia kia sinh tồn được tu la cửa vị trí quốc gia gọi nam man quốc là một mảnh núi non trùng điệp yêu thú hoành hành bọn họ tôn trọng lực lượng đoạt sắc cũng là yêu thú bất quá nam man quốc nhân tộc cảnh ngộ cũng rất bi thảm nam man quốc vốn chính là hoang man chi địa yêu thú hoành hành chứng khí bộc phát sinh tồn điều kiện cực kém nhân tộc vốn lại ít tu la môn tướng nhân tộc bắt lại xem như súc vật chăn nuôi ngày lễ lúc xem như thượng phẩm mỹ thực hưởng dụng thiên yêu sơn cùng tu la cửa hai cái yêu tộc tông môn cũng lẫn nhau xem thường nhưng là vì đồ diện phượng tê quan lại lựa chọn liên thủ dịch hồng trần cái chết phượng tê quan thực lực hạ thấp lớn thành yêu tộc trong mắt thèm thuồng bánh trái thơm ngon tu la cửa cùng thiên yêu sơn lần này cũng vậy cận thủy lâu đài tiên bắc nguyệt vượt lên trước một bước chia cắt phượng tê quan không cho phía sau yêu tộc kiếm một chén canh. Tu La Huynh, vẫn là như thế lạnh lùng. Thiếu niên đẹp trai lanh lẹ bộ dáng ngạo thế yêu đế cười nhạt một tiếng, nói, Phượng Tê Quan đã là người ta vật trong bàn tay, chúng ta tới thương nghị một chút, làm sao chia cắt. Nịch Tu La thanh âm thu cầm, hai tay vây quanh, giống như một tòa trầm mặc sân phong, thấp giọng nói, Tu La cửa cùng thiên yêu Sơn không có giao tình gì, chúng ta đều bằng bản sự. Tu La yêu đế nói rất hay, vậy chúng ta liền đều bằng bản sự. Hồng chân kiếm đế chết rồi liêu thủy tâm phản hồi tinh hỏa thành phượng tê quan chỉ còn lại có tiểu miêu tiểu cầu hai ba con chúng ta trước cùng một chỗ đem bọn hắn đuổi lại nói ngạo thế yêu đế nhìn thấy phượng tê quan trong chủ điện tuân ra một đám trưởng lão và đệ tử biết rõ đây là phượng tê quan sau cùng sức mạnh chống cự mỉm cười nói ngạo thế yêu đế nghịch tu la hỏng hỏng hai cái này sát tinh làm sao cùng đi trưởng lão phong tiêu giao nhìn thấy diễn võ trưởng hai vị yêu tộc kiếm tu lập tức sắc mặt trắng bệnh Đầu gối run dậy. Phải biết, nạo thế kiếm đế cùng Nghịch Tu La luôn luôn không hợp. Phong tiêu giao cho rằng hai người sẽ không cùng nhau đến đây, càng sẽ không liên thủ. Thế nhưng là, ích lợi thật lớn, để hai người bọn họ tạm thời buông xuống cam thủ, cùng một chỗ liên thủ chia cắt phượng tế quan. Đây là phong tiêu giao không ngờ tới. Ba ngoại trừ phong tiêu giao bên ngoài, mấy vị khác trưởng lão cũng là hơi hơi biến sắc, trong lòng thầm nói phiền toái. Nạo thế yêu đế, Nịch Tu La. Bọn họ rất mạnh sao. Một đạo thanh âm nhàn nhạt từ phía sau truyền đến, chính là tần phong thần tình lạnh nhạt, chậm rãi đi tới. Vạn kiếm trưởng lão. Là vạn kiếm trưởng lão. Hắn ở liền tốt, chúng ta không cần bối rối. Mời vạn kiếm trưởng lão xuất thủ, giáo huấn những cái này yêu tộc bọn chuột nhát. Nhìn thấy tần phong, phượng tê quan tất cả mọi người là hơi hơi thở dài một hơi, nhau nhau nói ra. Ngày đó, tần phong cùng liêu tùy tâm ở phượng tê quan không trung giao phòng, vững vàng chiếm thượng phòng, bọn họ đều thấy ở trong mắt. Tuy nói cuối cùng Liêu Tùy Tâm thi triển thời gian đại đạo, thoát đi Phượng Tê Quan, còn mang đi bảo vật chấn tông tinh thần luyện kiếm quyết. Chẳng khác gì là Tần Phong hơi kém một chút, ăn một ít thì thòi Thế nhưng là, đó dù sao cũng là Liêu Tùy Tâm. Tần Phong có thể cùng Liêu Tùy Tâm tranh phong, đã là ra ngoài dự liệu của mọi người. Bởi vậy, trưởng lão và đệ tử phỏng đoán, Tần Phong ít nhất có thể chống đối ngạo thế yêu đế cùng lịch tu la bên trong một người. Về phần còn dư lại một người, Phượng Tê Quan bên trong còn có một vị cao thủ chính là Tham Lang kiếm đế. Tham Lang kiếm đế bị Liêu tùy tầm gây thương tích, thương thế chưa lành, nhưng là tăng thêm các trưởng lao khác, chưa hẳn không có hy vọng thắng lợi. Ta nói qua, cuộc chiến hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Tần Phong đi tới, lại là hai tay chắp sau lưng, một bộ không đếm xỉa đến, khoanh tay đứng nhìn bộ dáng. Chương 874, Phượng Vũ Cửu Thiên. 2035 thời gian đổi mới, ngày 20 tháng 2 năm 0720 22 giờ 50 phút. Nghe được Tần Phong cự tuyệt xuất chiến, Phượng tê quan trưởng lão và đệ tử cũng là một trận xôn xao, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua tần phong. Phong tiêu dao mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói, vạn kiếm trưởng lão, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hiện tại cũng không phải đùa dỡn thời điểm. ngươi không xuất thủ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem phượng tê quan bị kiếm yêu đồ diện hay sao? Tần phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, nói, ta nói qua sẽ không xuất thủ, liền nhất định sẽ không xuất thủ. Hừ, quả nhiên là một cái bản tính lương bạc máu lạnh hàng người phong tiêu dao lạnh rên một tiếng cả giận nói hỗn độn ma thần không hổ là hỗn độn ma thần chỗ đến chỉ có thể dáng lâm thai họa ta trông cậy vào ngươi sẽ cứu vớt phượng tê quan quả nhiên là quá ngây thơ rồi dựa vào người không bằng dựa vào mình một tên cao tuổi trưởng lão giận không kèm được vung tay cao giọng nói trừ mình ra ai cũng không đáng tin cậy phượng tê quan đệ tử nghe lệnh chúng ta tông môn chỉ có thể dựa vào chính chúng ta lực lượng đi thủ hộ Nạo thế yêu đế nghịch tu la lão hủ liệu mạng với các ngươi phong tiêu giao dưới cơn thịnh nộ rút kiếm mà ra một kiếm hướng về nghịch tu la chém tới phong tiêu giao là kiếm đạo ngũ trọng thiên đỉnh phong kiếm vương kiếm pháp đã tiến vào hóa cảnh một đạo kiếm khí phóng lên tận trời giống như một đầu quần quận sông lớn chém về phía nghịch tu la nghèo nàn nhìn thấy phong tiêu giao kiếm nghịch tu la không chút nghĩ ngợi hai tay rút ra cự kiếm sau người lập tức từng đạo từng đạo cuồng bạo kiếm khí khuyết tán mà ra lấy hắn làm trung tâm hóa thành một đạo cuồng bạo vòi rồng kiếm khí uy lực quá mạnh để không gian đều điên cuồng vặn vẹo, cổ này cuồng bạo không gian ba động, nếu như tu vi hơi yếu một chút sẽ lập tức bị rào sắt thành bột mịn. Cùng lúc đó, nghịch tu la sau lưng hiện ra một cái to lớn ác quỷ thân ảnh, ba cái này ác quỷ toàn thân xích hồng, từ sát khí ngưng tụ mà thành, miệng phun liệt diễm, phảng phất địa ngục bên trong ma vương, cực kỳ kinh khủng. Bên này là nghịch tu la chân thân, tu la ác quỷ, nghịch tu la vốn là một trôi thiên giai đạo kiếm, từ thượng cổ đại năng chạm sát địa ngục bên trong tu la ác quỷ. Rút ra cuộc sống của nó rèn đúc mà thành. Một cái này tu la ác quỷ tinh hồn, liền bị phong ấn ở nghịch tu la trôi này tuyệt thế hung kiếm. Về sau, nghịch tu la càng là liên tục phản vệ của mình kiếm chủ, cuối cùng thoát khốn mà ra, hóa thành kiếm hồn. Cổ kiếm gia tộc đã từng biết bảng, liệt ra kiếm ngục bên trong xếp hạng thứ 10 hung kiếm, nghịch tu la liền danh liệt trong đó. Nghịch tu la đoạt xác đầu yêu thú này, cũng là có lai lịch lớn, tên là tu la sương thú, nửa người nửa thú, lực lớn vô cùng truyền thuyết là thượng cổ thời đại từ địa ngục bên trong chạy ra khỏi hung thú Với anh phong tiêu dao còn chưa tiếp cận nghịch tu la cũng cảm giác được một cấu ngập trời cự lực nghiền ép lên đến cả người giống như như diều đất dây bay ngược mấy chục trượng mới rơi ầm ầm trên mặt đất há mồm phun ra một đồng máu tươi đem dâu bạc trắng nhuộm thành một mảnh xúc mục kinh tâm đỏ như máu thật là lợi hại kiếm nghịch tu la không hổ là yêu đế bên trong người nổi bật ở đây mọi người đều biểu tình kinh sợ thần xác e ngại thân thể run lời bậy, nghịch tu la một kiếm này có sơn hà pha thoái, càn khôn khuấy động khủng bố vi năng, đây chính là kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế khủng bố kiếm pháp. tất cả trưởng lão, theo ta bảy trận, vây giết kẻ này. nhìn thấy phong trưởng lão bị thương, mặt khác mấy tên phượng tê quan trưởng lão liếc nhau, sầm mặt lại, bay người lên phía trước, bọn họ tự biết đơn đả độc đấu không phải nghịch tu la đối thủ, bố trí xuống kiếm trận, đem nghịch tu la vây ở trung ương. trong lúc nhất thời, kiếm khí dày đặc, giống như lợi nhận. Ở nghịch tu la trên khải giáp lưu lại vô số đạo bạch ngân. Nghịch tu la bị vây ở trong kiếm trận, ý niệm nguyên sừng sững bất động, vững như sơn nhạc. À, Cựu Kiếm Vương cảnh trưởng lão bố trí xuống kiếm trận, chẳng lẽ đây chính là Phượng Tê Quan trấn tông kiếm trận, Phượng Vũ Cửu Thiên. Ngạo thề Yêu Đế nhìn thấy kiếm trận, đôi lông mày hơi hơi một dạng, khuôn mặt anh tuấn bên trên lộ ra một vòng vẻ động dung. Phượng Vũ Cửu Thiên, uy lực quả nhiên là không như bình thường. Thế nhưng là các ngươi Phượng Tê Quan tự xưng là danh môn chính phái lại lấy chúng lăng quả không cảm thấy e lệ sao ngạo thề yêu đế thét dài một tiếng hét to nói tu la huynh để cho ta tới giúp ngươi phá trượn không cần ngươi giúp ta Nịch tu la đối mặt phượng vũ cửu thiên khủng bố áp bách sắc mặt vẫn lạnh nhạt hít một hơi thật sâu thể nội linh khi quán chu trong tay bên trên cự kiếm với anh cự kiếm triệt để quần bạo tản mát ra gai mắt hồng quang một kiếm chém đứng ra có vô số khô lâu quỷ ảnh từ thân kiếm chém đứng ra những quỷ này ảnh bốn phía bay loạn phát ra thê lương tiêu rên, trong lúc nhất thời đem chung quanh hóa thành luyện ngục một dạng phanh phanh phanh khô lâu quỷ ảnh điên cuồng va chạm đánh thẳng vào phượng vũ cửu thiên kiếm trận mắt thấy nguyên một đám dữ tợn đầu lâu hướng về chính mình đến bố trí xuống phượng vũ cửu thiên phượng tê quan trưởng lão đều là biểu tình vẻ sợ hãi ổn định trận cước trận nhãn vị trí hạch tâm trưởng lão con ngươi co rụt lại sắc mặt biến hóa cắn chót lưỡi đem tinh huyết phun ra ở trường kiếm trong tay phía trên hướng về bầu trời vung lên suy huyết trâu giống như mũi tên phá không bay về phía không trùng đem bầu trời xé rách chỉ thấy không gian liệt mở bên trong tách ra vạn trượng kim quang phảng phất là mặt trời giáng lâm giữa thiên địa hóa thành to lớn hồng lô liệt diễm bước lên kim quang lập lòe lắc đầu người choáng hoa mắt phượng vũ Cửu thiên là phượng tê quan trấn tông kiếm trận chín tên bố trí xuống kiếm trận trưởng lão chỉ là kiếp nổ mục đích chân chính của bọn họ là vì phát động phượng tê quan đại trận hộ sơn đại trận hộ sơn mở ra liên tạm thời mở ra trên chín tầng trời thông đạo. Từ ngoài Cửu Thiên, dáng Lâm ra một tôn thánh thú Phượng Hoàng hư ảnh. Tôn này Phượng Hoàng, không phải côn lôn bên trong, chưa đản sinh Phượng Hoàng con non, mà là chân chính Phượng Hoàng. Mặc dù chỉ là một cái bóng, chỉ có Phượng Hoàng bản thể 1% uy năng, có thể dương cánh bay lượn cùng chân trời, liền mang theo diệt thế chi uy, vô số hỏa vũ từ phía chân trời rơi xuống. Phượng Vũ Cửu Thiên, diệt thế chi hỏa, đốt cháy văn vật, trừ thiên phủ phủ. Quân quân thanh âm uy nghiêm. Từ phượng hoàng trong miệng truyền ra ngoài phượng tê quan hộ sơn uy lực của đại trận lúc này mới đem lịch tu la trên người tán phát ra ngập trời kiếm ý áp chế lại đem trong tay hắn cử kiếm ngăn lại phượng tê quan không hổ là nhân tộc ba tông nội tình quả nhiên thâm hậu ngạo thế yêu đế ngửa đầu nhìn qua phượng hoàng hàng thế kỳ cảnh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ động dung phượng hoàng sao giờ phút này tần phong trong lồng ngực phượng hoàng trái tim sinh ra cảm ứng nhảy lên kịch liệt cơ hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ân ngoài cửu thiên một cái khủng bố tồn tại cảm ứng được cái này nhỏ xíu cảm ứng một cái ý niệm trong đầu bao phủ ở tần phong trên thân trong lúc nhất thời tần phong toàn thân phát lạnh, trung quanh ánh lửa ngốc trời nhiệt độ cực cao hắn lại cảm giác được như rất vào hầm băng một dạng hỗn độn cho ta chấn áp tần phong biết rõ mình ở côn lôn bên trong đồ sát phượng hoàng cướp đi chứng phượng hoàng cử động lần này đã phá hủy ngoài cửu thiên một vị đại năng vạn niên bảy bố giờ phút này cảm ứng được phượng hoàng trái tim tồn tại Từ trên 9 tầng trời nhìn trộm mình người, chính là vị nào đại năng? Hắn quyết định thật nhanh, gọi ra Hỗn Độn Kiếm Hồn, che lấp thiên cơ. Kiếm chủ, tuân mệnh. Hốn Độn Kiếm Hồn im ắng phi ra, chiếm cứ ở tầng phong đỉnh đầu, đem trên người hắn bao phủ một tầng mê vụ. Chương 875, Chân Linh hạ phàm. 2026 thời gian đổi mới, ngày 20 tháng 2 năm mười sáu giờ 10 phút. A, ta vừa mới rõ ràng cảm thấy, chẳng lẽ là ảo giác? Hoặc là thập giới một trong kiếm ngục quá mức xa xôi tự liền ta cũng sinh ra sai lầm vị này đại năng đang muốn tiếp tục thăm dò tần phong lại phát hiện bỗng nhiên đã mất đi tần phong tung tích không khỏi biểu tình dị sắc thập giới vị trí khác biệt cũng có phân chia cao thấp kiếm ngục ở thập giới bên trong cũng thuộc về khá thấp vị trí một giới liền xem như vị này đại năng cũng không khả năng trực tiếp nhìn trộm kiếm ngục chỉ có thể mượn nhờ phượng vũ cửu thiên xé rách không gian bình chướng thời điểm thừa cơ thăm dò ba nhưng mà Ở hỗn độn kiếm hồn tận lực che chắn thiên cơ phía dưới, vị này đại năng thăm dò bị đánh gãy. Làm sao có thể? Rốt cuộc là ai che đậy thiên cơ, ngăn cản ta thăm dò? Thập giới bên trong chẳng lẽ còn có kiểu thiên kiếm thần hay sao? Vị này đại năng rơi vào trầm tư, chỉ chốc lát sau, hắn hơi hơi trong nháy mắt, thì có một đạo kiếm minh phá không vang lên. Sư tôn. Một tên khuôn mặt biểu tình thiếu nữ váy đen ở hắn trước mặt quỳ xuống, cung kính dập đầu. Rõ ràng thu. Ta muốn ngươi đi thập giới một trong kiếm kiếm ngục một chuyến, giúp ta tra một chút vượng hoàng tung tích." Lao giả chậm rãi xoay người, ánh mắt bên trong mang theo vài phần cương triều, nhìn qua thiếu nữ váy đen. "Thập giới, kiếm ngục." Thiếu nữ váy đen giống như tinh không đồng dạng hư vô đôi mắt hiện ra một vòng mờ mịt. Nàng từ bẽ ra đời trên chín tầng trời, chỉ biết là bên ngoài chín tầng trời thế giới, còn là lần đầu tiên nghe nói, ngoài cửu thiên còn có thế giới khác. Dưới chín tầng trời, còn có thập giới, chúng ta xưng là hạ giới. Hạ giới bên trong sinh hoạt cũng là dân đen, mà kiếm ngục là hạ giới lưu vong tội phạm địa phương. Lão giả mở miệng nói ra. Hạ giới bên trong hạ giới. Sư tôn, nơi đó chẳng phải là dơ bẩn hôi thối địa phương, ngươi để cho ta tiến đến. Thiếu nữ váy đen hai con ngươi trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi đang nhìn mình sư tôn. Yên tâm, ta không phải nhường ngươi chân thân hạ giới. Ngươi mặc dù tuổi tác còn nhỏ, cũng đã là cựu thiên kiếm thần, không cách nào xuyên qua cựu thiên phong ma trước đại trận hướng thập giới. Bất quá, ta đã vì ngươi ở kiếm ngục bên trong chuẩn bị một thân thể, ngươi chỉ cần một tia chân linh hạ phàm, đi giúp ta trả rõ việc này. Lao giả cười nói, đương nhiên, ngươi nếu như không đồng ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta sẽ an bài sư tỷ của ngươi đi. Sư tôn, ta đi. Thiếu nữ váy đen nghe xong sư tỷ đôi mắt hiện lên một tia lệ mang, lập tức đáp ứng xuống. Chỉ là sư tôn, ta chỉ có một tia chân linh hạ phàm, thực lực chỉ có bình thường một thành, có thể hay không quá yếu không cách nào hoàn thành sư tôn giao cho ta nhiệm vụ thiếu nữ váy đen thấp giọng nói đừng hốt hoảng ta vì ngươi chuẩn bị cái này một thân thể có lai lịch lớn chính là thiên sinh kiếm cốt húng chi chỉ là kiếm ngục kiếm pháp nghèo nàn nơi nào có cái gì kiếm đạo cứng, giả lấy ngươi thực lực đủ để san bằng kiếm ngục dương ta uy danh lao giả phất phất tay một đạo kiếm khí phi ra phá thoái hước không sẽ rách ra một đầu vô cùng mênh mông không gian thông đạo thiếu nữ váy đen ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền một đạo chân linh từ thiên linh bên trong phi ra cùng dáng dấp của nàng tương tự chỉ là thân thể càng thêm nhẹ nhàng rõ ràng thu vì đề phong vạn nhất trôi này xương làm kiếm ngươi cùng một chỗ mang đến kiếm ngục lão giả suy tư một trận một chôi tản ra lạnh lẽo thấu xương kiếm từ trong tay háo phi ra rơi vào thiếu nữ váy đen trước mặt tiên kiếm xương làm thiếu nữ váy đen ngơ ngác không thể tưởng tượng nổi nhìn qua lão giả thấp giọng nói sư tôn kiếm vực bên trong đến cùng có cái gì lại muốn xương làm kiếm giúp ta Lao giả mỉm cười, nói ra, ta tin tưởng ngươi thực lực, chỉ là vì đề phòng vật nhất. Đệ tử của ta đến hạ giới, cũng không phải bị người khi dễ. Tuân mệnh. Thiếu nữ váy đen trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, duỗi ra thon thon tay ngọc nắm chặt xương làm kiếm. Siêu. Thiếu nữ váy đen chân đạp xương làm kiếm, bay vào không gian thông đạo. Xương làm kiếm phi hành ở đèn kỵ tinh không, những nơi đi qua treo đầy bạch sắc băng lăng, tiểu liền báo tắp không gian cuồng bạo đều đồng kết. Đây chính là tiên kiếm chi huy trong trước mắt thiếu nữ váy đen liền ở tiên kiếm xương làm hướng dẫn dưới vượt qua vô tận không gian một tia chân linh đáp xuống kiếm ngục bên trong vạn cổ núi nơi đây là cổ kiếm gia tộc tổ địa ngoại nhân dám can đảm đi vào giết không tha cổ kiếm gia tộc mặc dù không ở kiếm ngục nhân tộc ba đại tông môn cùng thập đại yêu tộc tông môn hàng ngũ nhưng là bất luận một vị nào tập kiếm giả đều biết cổ kiếm gia tộc nội tình thâm hậu thực lực không thể khinh thường hơn nữa cổ kiếm gia tộc gần thế đã lâu rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc Nhân tộc cùng yêu tộc phân tranh cũng không lan đến gần cổ kiếm gia tộc giờ phút này một mảnh tường hòa vạn cổ trên núi không đống nhiên mây đen dày đặc lôi đình ở trong tầng mây phun trào thiên địa lờ mờ phương xa chân trời hoàn toàn đỏ ngầu một bộ ngày tận thế tới cảnh tượng cổ kiếm gia tộc các trưởng láo lòng có cảm giác lập tức chạy tới gia tộc từ đường giờ phút này cổ kiếm gia tộc tộc trưởng đã đến từ đường bên trong thần sắc có chút sợ hãi đang ở cho bài vị của tổ tiên dân hương oanh long một tia chớp rơi xuống Thiên Lôi ở từ đường phía trên nổ vang, Đinh hay nhức gót. Từ đường bên trong tất cả mọi người biểu tình kinh sợ, Tu Vi hơi yếu một chút, thậm chí nằm rạp trên mặt đất, thân thể run lên cầm cập Tộc trưởng coi như tỉnh táo, trầm giọng quát, mọi người chớ hoảng sợ, chúng ta chờ đợi ngàn năm, tổ huấn rốt cục ứng nghiệm, một ngày này rốt cục đến. Thông hướng cửu thiên con đường đã mở ra, tiên tổ đã phái người đến tiếp dẫn chúng ta. Khói đặc chậm rãi tán đi, chỉ thấy một tên thiếu nữ váy đen đứng ở bàn thờ bên trên. Tay phải cầm một chuôi lạnh leo thấu xương kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn họ. Tiên tử! Tiên tử thật phủ xuống. Cổ kiếm gia tộc là tiên tử nô buộc, chờ đợi một ngày này đã vô số năm. Các trưởng lão nhìn thấy không hiểu ra sao xuất hiện thiếu nữ váy đen, cảm nhận được trên người hắn tản ra khủng bố kiếm ý, tất cả đều là kinh sợ, quỳ xuống dập đầu. Sư tôn quả nhiên đem tất cả tất cả an bài xong sao. Thiếu nữ váy đen ánh mắt nhìn khắp bốn phía, có chút mờ mịt, nơi này chính là thập giới kiếm ngục sao? linh khí quả nhiên mỏng manh đáng sợ, những cái này kiếm tu tu vi cũng tốt thấp, quả nhiên là một mảnh kiếm đạo phế thổ. Ba bất quá, thiếu nữ váy đen giơ bàn tay lên đặt ở trước mắt, phát hiện đầu ngón tay vẫn là hơi mở, vẫn là hồn thể trạng thái, kinh ngạc nói, sư tôn nói chuẩn bị cho ta tốt rồi thân thể, là một bộ thiên sinh kiếm cốt thân thể, không biết ở nơi nào, thân thể của ta đâu? Thiếu nữ váy đen hỏi, cái này tộc trưởng nhất thời nghẹn lời, trên trán mồ hôi lạnh lan xuống. Cổ kiếm gia tộc vốn là một cái không có danh tiếng gì gia tộc. Vài ngàn năm trước, cổ kiếm gia tộc tiên tổ có kỳ ngộ, xâm nhập bí cảnh, gặp được một vị Cửu Thiên kiếm thần. Vị này kiếm thần truyền thụ cho hắn tuyệt thế kiếm pháp, hơn nữa giao cho hắn một mai kiếm cốt, nhường hắn hảo hảo, hơn nữa nói cho hắn, một ngày nào đó, hắn sẽ phái người tới lấy về một quả này kiếm cốt, hơn nữa nhận lời để cổ kiếm gia tộc truyền nhân đi theo bản thân, phi thăng tiến vào trên chín tầng trời thế giới. Nương tựa theo kiếm thần truyền thụ kiếm pháp, Cổ kiếm gia tộc cấp tốc quật khởi, ở kiếm ngục bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rồi, mãi cho đến 200 năm trước. Chương 876, Quận Cú E2. 200 năm trước, cổ kiếm gia tộc kinh nghiệm đã từng trải một trận đại kiếp nạn, cho tới một vị kiếm đạo thất trọng thiên yêu thánh, cơ hồ chịu khổ họa diệt môn. Vì bảo trụ gia tộc, lúc ấy cổ kiếm gia tộc tộc trưởng làm ra một cái quyết định trọng đại, đem kiếm cốt để vào bản thân nữ nhi mới vừa ra đời thân thể. Mượn kiếm cốt, cổ kiếm gia tộc chiến thắng cường địch, Từ đó kiếm cốt liền ở cổ kiếm gia tộc đời sau trong huyết mạch, nhiều đời lưu truyền tới nay, thẳng đến Cố Bắc huynh trên người. Đệ nhất vị tộc trưởng cũng không ngờ rằng, vị kia lưu lại kiếm cốt Cửu Thiên kiếm thần, vậy mà lại nhanh như vậy đến yêu cầu kiếm cốt. Nếu như đem kiếm cốt giao cho trước mắt vị này váy đen nữ tử, chẳng khác gì là đem nữ nhi Cố Bắc huynh giao cho nàng. Thế nhưng là nếu như không giao ra, nếu như Cửu Thiên kiếm thần hạ xuống lửa giận, cổ kiếm gia tộc hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, cổ kiếm gia tộc các trưởng lão đều không biết như thế nào cho phải cổ kiếm gia tộc tộc trưởng chú ý mũi kiếm con mắt hơi chuyển động đối thiếu nữ váy đen thở dài cười nói tiên tử giáng lâm cổ kiếm gia tộc là chúng ta vinh hạnh kiếm cốt sự tình tại hạ lập tức phái người đi an bài không biết tiên tử xưng hô như thế nào Quan cú e thu thiếu nữ váy đen ánh mắt băng lãnh từ tôn nói phượng tê quan phượng tê quan chín tên trưởng lão liên thủ bố trí xuống kiếm trận đã dẫn phát phượng tê quan chấn tông đại trận phượng vũ Cửu thiên trong lúc nhất thời đả thông kiếm ngục cùng cửu thiên ở giữa không gian bình thường gọi ra phượng hoàng chân linh chỉ thấy phượng hoàng bay lượn với thiên tế dương cánh tầm đó hỏa vũ vẫn lạc thanh thế kinh người nghịch tu la bị vây ở một cái biển lửa bên trong ngửa đầu nhìn qua diệt thế hỏa phượng trên mặt lộ ra một đạo nụ cười địa ngục tu la chạm nghịch tu la hai tay vung vẩy trọng kiếm thi triển ra một thức kiếm pháp một kiếm chém ra lập tức quỷ ảnh trọng trọng khắp nơi đều là quỷ khóc sói gạo vô số quỷ ảnh xông lên chân trời Vậy mà có thể cùng Phượng Hoàng chống lại, trong lúc nhất thời hai người rằng còn không xong. Phượng tê quan trên không liệt diễm bốn phía, nhiệt độ cực cao. Phía dưới lại là hàn phong gào thét, giống như đặt mình vào tuyết nguyên. Lúc lên lúc xuống, nhiệt độ hoàn toàn khác biệt, giống như băng hỏa cựu trọng với anh Một kiếm chi huy, như bẻ cánh khô, vậy mà đem Phượng Hoàng thân ảnh một kiếm chém thành hai đoạn. Phúc! Các trưởng lao từng cái miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, co quắp ngã trên mặt đất đặc biệt là trận nhãn vị trưởng lão kia quần áo trên người pha toái ngực một mảnh máu thịt bé bé phảng phất bị vô số lợi chảo xe rách thế mà trực tiếp chết bất đắc kỳ tử thoạt nhìn thanh thế thật lớn phượng vũ cựu thiên kiếm trận lại bị nịch tu la một kiếm chẳng phá trên bầu trời phượng hoàng thân ảnh đột nhiên vỡ nát giống như một mai to lớn diễm hỏa tại thiên không nở rộ hóa thành vô số hỏa hòa tư tán trấn tông đại trận bị phá làm sao có thể nịch tu la kiếm pháp làm sao sẽ mạnh mẽ như thế không phải thật Đây không phải là thật. Phượng Tê Quan chúng đệ tử đều xa vào đến hốt hoảng bên trong, có chút đệ tử thậm chí nghẹn ngào khóc giống lên. Theo bọn hắn nghĩ, Phượng Tê Quan đã át chủ bài ra hết, không chỉ không có cao thủ, tiểu liền chấn tông đại trận cũng phải không lên tác dụng gì trợ. Phượng Tê Quan hủy diệt đã thành định cục. Một khi Phượng Tê Quan bị yêu tộc công phá, tất cả trưởng lao và đệ tử, không phải là bị giết chết, chính là biến thành yêu tộc nô lệ, tương lai sẽ là bi thảm như vậy. Dễ dàng như thế liền công phá. Ngạo Thế Yêu Đế cùng Thiên Yêu Sơn chúng đệ tử trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, không thể tin nhìn quang lịch Tu La. Một lát sau, Ngạo Thế Yêu Đế tiến lên một bước, chắp tay cười nói, Tu La Huynh kiếm pháp, thật sự là nhìn mà than thở, hôm nay để cho ta mở rộng tầm mắt. Không biết Tu La Huynh có thể chỉ giáo, một kiếm này là lai lịch gì? Yêu liên Ngạo Thế Yêu Đế, đều không nhận ra lịch Tu La một kiếm này lai lịch, trong lòng mười điểm chấn kinh. Lịch Tu La cười lạnh, Ngạo Nghê nói, Phượng Vũ Cửu Thiên. Không hổ là phượng tê quan chấn tông đại trận quả nhiên lợi hại. Chỉ là người bài trận quá kém. Ta vừa mới một kiếm kia, chẳng có gì lạ, chỉ là chém giết người bài trận, mới phá đại trận. Phá trận có hai loại phương pháp, một loại là phá kiếm trận bản thân, một loại khác là chạm sát bố trí xuống kiếm trận kiếm tu. Nịch tu là nói hời hận, trên thực tế hai loại phương pháp đều rất khó. Nịch tu là nói như thế, chỉ là không muốn nói cho đem lai lịch của mình nói cho ngạo thế yêu đế. Ngạo thế yêu đế rất thông minh giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện nhìn thấy nịch tu la không chịu nói mặc dù trong lòng rất hiếu kỳ lại ngâm miệng không có tiếp tục truy vấn công tử đây rốt cuộc là kiếm pháp gì vì sát khí gì nặng như thế thử vong khí tức nồng đậm cố bác huynh một mực đi theo tần phong sau lưng nàng cảm nhận được nịch tu la trong kiếm pháp tử vong khí tức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh thấp giọng hỏi cố bác huynh là cổ kiếm gia tộc truyền nhân gia học quên thâm kiến thức phi phạm đôi kiếm ngục bên trong tuyệt đại đa số kiếm pháp đều có xem qua Chí ít cũng có thể nhìn ra lai lịch. Thế nhưng là, nghịch tu la kiếm pháp lại là 10 điểm quỷ dị, không thuộc về Phật đạo ma ba tông kiếm pháp, tự liền cố Bắc huynh cũng không nhận ra được trải qua. Chớ nói chi là phượng tê quan những người khác, cũng là chừng to mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Một kiếm này cũng không phải là đến từ nhân gian, mà là đến từ tử vực. Nghịch tu la vốn cũng không phải là trong nhân thế sinh linh, mà là địa ngục quỷ vật. Cái gọi là địa ngục, chính là hồn nơi hội tụ. Ta từng tại Minh Hà bờ gặp qua những cái kia du đáng to lớn ác quỷ, bọn họ tàng ở trong sương ngủ, ở hoang nguyên phía trên bồi hồi, vinh thế không được siêu sinh. Chỉ là ta không nghĩ tới, lại có đúc kiếm sư sẽ rút ra ác quỷ của sống, rèn đúc thành kiếm. Về phần lịch tu la dùng một thức này kiếm pháp, là từ tử kiếm bên trong biến hóa ra. Vong hòa hầu kém xa những cái kia ngư dân. Tần Phong mỉm cười, hơi hợt tầm đó nói ra một kiếm này lai lịch, hơn nữa đem lịch tu la thân phận em hay nói. Từ vực hồn nơi hội tụ Từ kiếm minh hà ác quỷ tần phong mấy câu nói ở cố bắc huynh nghe quả thực là nói mơ giữa ban ngày trong lúc nhất thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc cũng không biết tần phong là ở biên cố sự vẫn là ở kể lể sự thật nhìn thấy cố bắc huynh bộ dáng này tần phong cười lắc đầu không có nói tiếp hồn nơi hội tụ là thập giới bên trong quỷ bí nhất một giới cũng là thanh danh to lớn nhất lưu truyền rộng nhất một giới đừng nói là kiếm tu Liên thập giới người bình thường cũng đều nghe qua U Minh Địa phủ truyền thuyết. Bọn họ trong miệng U Minh Địa phủ, kỳ thật chính là hồn nơi hội tụ. Bất quá, người bình thường nghe nói về nghe nói, thấy tận mắt hồn nơi hội tụ đích sắc rất ít người rất ít. Tần Phong không ít thấy qua minh giới, có một lần ở Minh Hà bờ giạ bước, tìm kiếm rời đi biện pháp. Càng là kém một chút, liền trở thành Minh Hà bên trên ngư dân. Chỉ là Tần Phong mà nói quá mức huyền bí, vượt ra khỏi cố Bắc huynh nhận thức. Tần Phong một bên mấy tên phượng tê quan đệ tử, cũng nghe đến những lời này, cũng là khẽ lắc đầu, cho rằng tần phong cố ý biên cố sự, lừa gạt tiểu nữ hải Ba nhưng mà, những lời này lại là rõ ràng rơi xuống Nghịch tu la trong hai. lịch tu la luôn luôn giếng cổ không gợn sóng thần sắc đại biến, ánh mắt sắc bén rơi vào tần phong trên người, nhìn chăm chú cái này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ thanh niên, chấm giọng quát, tiểu tử, ngươi là ai, ta sự tình ngươi là từ chỗ nào nghe được. mươi 877, Hạng Người Vô Danh Ngươi bất quá là Minh Hà bờ một cái dù đã ngác quỷ, cũng dám nói rằng tu la. người chất vấn ta. Ngươi xứng sao. Thần Phong nhìn qua nghịch tu la, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Thần Phong thần thái mặc dù vân đạm phong khinh, nhưng là mấy câu nói lại là kinh thiên động địa, lập tức để ở đây chúng yêu tộc đều ngẩn ra, phượng tê quan trưởng lao và đệ tử càng là trợn mắt liễu lưỡi, một câu đều không nói được. Tất cả mọi người không thể tin được, Thần Phong vậy mà lại nói ra lớn lối như thế mà nói cái này căn bản là trắng trợn khiêu khích công nhiên khiêu chiến nghịch tu la tôn nghiêm nghịch tu la biết bao khủng bố chỉ dựa vào kiếm khí trọng thương trưởng lao phong tiêu dao càng là một kiếm chạm phá phượng tê quan trấn tông đại trận phượng vũ cửu thiên đáng sợ hơn là không có người thấy rõ nghịch tu la kiếm pháp thậm chí không có người biết lai lịch của hắn phượng tê quan tất cả mọi người cho rằng đại nạn lâm đầu lâm vào trong khủng hoảng tần phong lại đứng ra công nhiên nói nghịch tu la là, là một cái dù đã mắc quỷ tựa hồ nghịch tu la ở tần phong trong mắt căn bản là không có ý nghĩa tồn tại. Vạn Kiếm trưởng lão, đối phương thế nhưng là nghịch Tu La, thành danh đã lâu yêu đế. bà coi như là ta cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn cùng ngạo thế yêu đế liên thủ, độ diệt phượng tê quan là trong chớp mắt sự tình. ngươi lại dám như vậy khiêu khích hắn, ngươi sẽ không sợ hắn dưới cơn nóng giận. Tham Lang Kiếm Đế giờ phút này cũng từ chuyển kiếm các bên trong đi tới, do dự một chút, nhịn không được nói ra. Mặc dù Tham Lang Kiếm Đế biết rõ Tần Phong Kiếm Pháp vô song nhưng là tần phong dù sao tuổi tác không lớn trẻ tuổi nóng tính quá mức tự ngạo chưa chắc là nghịch tu la đối thủ trên thực tế ở kiếm ngục nghịch tu la kiếm đạo tu vi đã là đỉnh tiêm kiếm pháp càng là quỷ bí đã từng chạm giết qua nhân tộc kiếm thánh tần phong kiếm đạo tu vi vừa mới bước vào kiếm đạo lục trọng thiên thành tựu kiếm đế thời gian không dài mà nghịch tu la lại là kiếm đạo lục trọng thiên đỉnh phong cường giả là thành danh đã lâu yêu đế tham lang kiếm đế thực sự không tin tần phong là nghịch tu la đối thủ Yêu đế lại như thế nào? Tần Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, đừng nói là yêu đế, liền xem như yêu thánh, ta cũng không phải là không có chém qua. Tham lang kiếm đế lập tức im lặng, Tần Phong mà nói càng ngày càng phách lối, càng ngày càng không hợp thói thường. Kiếm đạo thất trọng thiên kiếm thánh, là bực nào tồn tại? Kiếm ngục bên trong, mạnh nhất kiếm tu chính là kiếm thánh, kiếm này ngục một giới này đỉnh phong tồn tại, nhìn xuống chúng sinh. Ba hiện tại Tần Phong vậy mà khẩu suất của nôn, nói bản thân chạm sát kiếm thánh giống như chạm sắt run dế lớn lối như thế mà nói tham lang kiếm đế một thời gian cũng là trợn mắt hốc mồm không biết đáp lại ra sao đổi lại người khác tham lang kiếm đế khẳng định vở trách tần phong không biết trời cao đất rộng tham lang kiếm đế biết rõ tần phong thân phận nhưng thật ra là hỗn độn kiếm chủ cũng chính là trong truyền thuyết hỗn độn ma thần cho nên tham lang kiếm đế cũng không dám gian dạy hắn chỉ là trong lòng âm thầm tiêu khổ nếu như tần phong chọc giận nghịch tu la chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi tiểu tử Ngươi vậy mà biết rõ Minh Hà bên trên Ngư Dân, xem ra ngươi đã từng đi qua chỗ đó. Bất quá, coi như ngươi đi qua chỗ đó, không có nghĩa là ngươi liền có thể vũ nhục ta. Nịch Tu la trầm ngâm một chút, đem cự kiếm hai tay giơ lên, mũi kiếm chỉ lấy Tần phòng, lạnh lùng nói: Ngươi nói cái chết của ta kiếm không bằng Ngư Dân, vậy liền để ta tới kiến thức một chút kiếm pháp của ngươi. Trước công chúng, vạn chúng nhìn chừng chừng, Nịch Tu la vậy mà công nhiên khiêu chiến vượng tê quan một cái tầm thường trưởng lão. Mọi người đều là xôn xao. Nạo thế yêu đế trong lòng hơi động, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua nghịch Tu La. Nạo thế yêu đế đối nghịch Tu La hiểu rất rõ, biết rõ hắn là một cái rất cao ngạo tồn tại. Vài chục năm nay, chỉ có người khác khiêu chiến nghịch Tu La. Nghịch Tu La chưa bao giờ buông xuống tư thái, đi khiêu chiến người khác. Chớ nói chi là, nghịch Tu La một lần này khiêu chiến một cái không có danh tiếng gì hạ người vô danh. Bởi vậy có thể thấy được, nghịch Tu La đã xa vào đến thịnh nộ bên trong, chỉ là hắn lòng dạ thâm trầm, cưỡng ép đem nộ khí dằn xuống đi mặt ngoài còn có thể giữ vững bình tĩnh. Tu La Huynh, không hổ là một đời yêu đế. Nạo thế yêu đế gật đầu một cái, kính nể nói. Bá, vô số đạo ánh mắt rơi vào tần phong trên người, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên tần phong, trong lòng bọn họ đều hiếu kỳ, không biết đối mặt nghịch Tu La khiêu chiến, tần phong sẽ như thế nào ứng đối. Tiếp nhận khiêu chiến. Kết quả rất có thể là chết thảm. Không tiếp thụ khiêu chiến. Như vậy tần phong chính là bọn chuột nhắt vô danh, vừa mới một phen phách lối mà nói. Ở sự thật trước mặt tự sụp đổ Tần Phong thản nhiên nhìn Nịch Tu La một cái Vẫn là vân đạm phong khinh bộ dáng Chầm dai nói, ngươi tính là thứ gì Cũng xứng tới khiêu chiến ta Nghe được lời nói của Tần Phong Chúng nhân lần nữa xôn xao Nịch Tu La lòng dạ sâu hơn Hàm dưỡng cho dù tốt, đối mặt Tần Phong liên tục khiêu khích Cũng không nhịn được ngón tay run nhẹ nhẹ Bất quá Nịch Tu La dù sao Cũng là yêu đế, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại Khắp khuôn mặt làm miệng mai Cười lạnh nói. Ta xem ngươi toàn thần trên dưới chỉ có cái kia há miệng cứng rắn Bất quá, ta ngược lại thật ra bội phục ngươi dũng khí. Ngươi nếu như thức thời, liền đón lấy khiêu chiến của ta, chết ở dưới kiếm của ta, tốt xấu là quang vinh chiến tử. Ngươi nếu quả như thật không dám, liền sớm làm tự sát. Bằng không, chờ ta đánh hạ phượng tây quan, ta sẽ lưu ngươi một mạng, hảo hảo bảo chế ngươi. Nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Về phần những người khác, hắc hắc hắc, Nịch tu la ánh mắt sắc bén. Tràn đầy sắc khí, ánh mắt chòe đến, bị người như rớt vào hầm băng, toàn thân run rẩy, đáng chết. Cái này vạn kiếm trưởng lão cũng liền há miệng lợi hại. Đối mặt Nịch Tu La khiêu chiến, hắn vậy mà rút lui, thực sự là con rùa đen rút đầu. Đúng vậy a, chính hắn không muốn sống, qua đủ nghiện miệng thì thôi. Trả lại liên lụy chúng ta, Nịch Tu La đánh hạ Phượng Tê Quan, vốn là vì lợi. Chúng ta chỉ cần không phản kháng, nhiều nhất bị làm thành buôn bán nô lệ, chí ít không có nguy hiểm tính mạng. Nếu như vận khí tốt, bị buôn bán đến yêu tộc đại tông môn, có lẽ còn có một trận cơ duyên tạo hóa. Lần này tốt rồi, nghịch tu la nhất định sẽ đổ sắt chúng ta. Chúng ta một người đều trốn không thoát. Vạn kiếm trưởng lão, ngươi nếu như cái nam nhân liền tiếp tu la yêu đế khiêu chiến, liền xem như chiến tử, cũng là quang vinh chiến tử. Ngươi mau trả lời ứng khiêu chiến, không muốn liên lụy chúng ta. Phượng Tê quan đệ tử cùng các trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, giận dữ mắng mỏ tần phong. Trong lúc nhất thời, Tần Phong bị hoàn toàn bỏ vào mặt đối lập, đệ tử chung quanh cũng nhao nhao rời xa hắn, nhường ra một khoảng đất trống lớn. Ba ngoại trừ cố bác huynh bên ngoài, Tần Phong bên người không có một ai, hoàn toàn bị cô lập. Nhìn thấy loại tình huống này, Nịch Tu la mười điểm đắc ý, cười nói, vạn kiếm trưởng lão, ngươi ngược lại là tiếp tục phách lối à. Tần Phong mỉm cười, lười biếng nói, ngươi không xứng khiêu chiến ta. Bác nghiêng, ngươi đi giao hơn hắn, cho hắn biết cái gì là chân chính kiếm pháp. Cố bác huynh ngay vậy, nao nao khuôn mặt bên trên hiện lên một vòng kinh ngạc nàng cũng không nghĩ tới tần phong vậy mà lại để cho nàng đi nên chiến nghịch tu la phải biết cố bác huynh kiếm đạo cảnh giới chỉ có tứ trọng thiên là một cái kiếm tôn kiếm tôn nên chiến kiếm đế cùng chịu chết không có gì khác biệt bất quá cô bác huynh cũng không có nghi vấn tần phong thấp giọng nói tuân mệnh công tử sau đó cố bác huynh liền bước lên trước đi đến nghịch tu la trước người nói ra nghịch tu la ta thay công tử giáo huấn nghịch tu la đoạt xá tu la xương thú Thân hình cao lớn, giống như một tòa núi nhỏ. Cố Bác Huynh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, một mình đứng ở trước mặt Nịch Tu La, càng là lộ ra mười điểm nhỏ bé. Chương 878, Nịch Tu La khắc tinh. Đối mặt Nịch Tu La khiêu chiến, Tần Phong không nguyện xuất chiến, lại phải cố Bác Huynh thay thế mình nên chiến. Điều kỳ quái nhất là, cố Bác Huynh vậy mà thật nghe lệnh của Tần Phong, lấy kiếm tôn cảnh giới nên chiến Nịch Tu La. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, nuốt ngụm nước. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua tần phong cùng cố bác huynh. Điên, quả thực là điên. Vạn kiếm trưởng lão nổi điên, cố bác huynh vậy mà cũng đi theo hắn cùng một chỗ nổi điên. Cố bác huynh là cổ kiếm gia tộc truyền nhân, nếu như chết ở phượng tê quan, coi như phượng tê quan có thể vượt qua lần này kiếp nạ. Về sau cổ kiếm gia tộc truy cứu trách nhiệm lên, ai tới gánh chịu? Thương tinh quán chủ ở đâu? Mau tới quản quản ngươi đồ đệ này. Quả thực là vô pháp vô thiên. Chúng nhân lúc này mới nhớ tới cố bắc huynh là thương tinh tử thân truyền đồ đệ, chỉ nghe mệnh lệnh của hắn. Thế nhưng là phượng tê quan gặp đại nạn này, thương tinh tử thân làm phó quan chủ, thế mà đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Thương tinh tử đến cùng ở nơi nào? Chẳng lẽ là sấn loạn trốn? lịch tu la túi đầu nhìn qua cố bắc huynh, hai mắt đột nhiên phát lệnh, trên người tản mát ra đáng sợ kiếm ý, một cỗ sát khí ngút trời mà lên, hóa thành một đầu ác quỷ phảng phất muốn nhắm người mà phệ, khiến người ta cảm thấy dùng mình Sắc khí khuyết tán mà ra, trong nháy mắt liền trải rộng toàn bộ phượng tây quan, người ở chỗ này cũng cảm giác mình đưa thân vào hoang vu băng nguyên phía trên. Rất nhiều người chịu không được cái này kinh khủng kiếm ý, nhao nhao lui lại, nhường ra một mảnh to lớn đất trống. Vạn kiếm trưởng lão, ngươi phái cái tiểu nha đầu này tới nên chiến, là muốn nhục nhã ta sao? Hay là nói, ngươi cho là ta lại bởi vì nàng là một tiểu nha đầu, mà hạ thủ lưu tình. Nịch tu la trên mặt lộ ra khát máu nụ cười, nói, ngươi sai tất nhiên ngươi để cho nàng đi tìm cái chết ta liền nhường một chút nàng chết thảm ở trước mặt ngươi ta ngược lại thật ra muốn nhìn ta cắt lấy đầu hóc của nàng trà đạp ở lòng bàn chân thời điểm nét mặt của ngươi có thể hay không giống bây giờ một dạng lạnh nhạt lúc này ở tất cả mọi người nhìn lại nghịch tu la giống như là một đầu tới từ địa ngục hung thú chính nhìn chằm chằm nhìn chăm chú cố bác huynh cố bác huynh tiểu tiểu thân thể nhất định chính là một đầu con cừu non nghịch tu la một ngụm liền có thể nuốt nàng có thể nói lấy cố bắc huynh thân thể nhỏ bé cho nghịch tu la nhét không đủ để nhét kẻ răng với anh nghịch tu la bỗng nhiên xuất kiếm khi thế kinh thiên động địa hủy khóc thần hảo nhật nguyệt vô quang sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực nghịch tu la một kiếm này trực tiếp sử dụng 10 thành công lực muốn đem cố bắc huynh một kiếm chạm sát nghịch tu la chính là muốn để cố bắc huynh chết thảm ở trước mặt tần phong nhìn hắn bối rối lúc buồn cười bộ dáng trong trước mắt nghịch tu la cử kiếm đã đến cố bắc huynh trước mặt một kiếm này quá mạnh chém một cái tầm đó, phảng phất cửa địa ngục mở ra, vô số quỷ màu trắng hồn chen trúc mà ra, hóa thành một phiến tràn ngập khủng bố khí tức bạch sắc biển động đem Cố Bắc huynh hoàn toàn bao phủ. Tu La người Thiên, Huyết Tẩy Nhân Gian. Quỷ hồn phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu rên, ở Phượng Tê quan phía trên của vũ. Người ở chỗ này nghe được cái này thanh âm thế lương, cũng là không rét mà run, thân thể run lẩy bẩy. Tiểu nha đầu này chết chắc. Đáng tiếc, cổ kiếm gia tộc truyền nhân, thiên sinh kiếm cốt tuyệt thế thiên tài Hôm nay Hương Tiêu Ngọc vẫn, mọi người đều cho rằng Cố Bắc huynh chết chắc trong lòng vì nàng thở dài, thọ tử hồ bi, ngang. Nhưng vào lúc này, một đạo Phật quang màu vàng phóng lên tận trời, hóa thành một đầu hoàng kim cự long ngao du tại chín tầng mây khí phía trên. Bát bộ thiên long thân ảnh xuất hiện ở đám mây, Phật quang đầy trời, hóa thành kim sắc cánh hoa chậm rãi rơi xuống. Nịch Tu La một bên bay múa quỷ hồn, bị Phật quang vừa chiếu, liền như là ngày xuân dưới ánh mặt trời tuyết, cấp tốc tăng dã. Chỉ thấy cố bác huynh thân tựa như lưu Ly li, quanh thân tản ra Phật Quang khuôn mặt Thánh khiết sau đầu có Phật thoáng hiện lên bước chân bước ra túc hạ liền sinh ra một đóa Kim Liên cố bác huynh nhẹ nhàng búng ra ngón tay như là Kim Quang kiếm khí phi ra đem không trung bay múa quỷ hồn chạm sát đây không phải chạm sát mà là siêu độ siêu độ vong linh còn nhân gian một phần yên tĩnh trong lúc nhất thời toàn bộ phượng Tê Quan trở nên lặng ngắt như tờ vô số đạo ánh mắt rơi vào cố bác huynh trên người Trên mặt mọi người tràn ngập không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cố Bác Huynh quanh thân long lánh phật quang, đám chìm trong người trên thân, đem sợ hãi của nội tâm xua tan, để nội tâm thu hoạch được an tĩnh và tường hòa. Cái gì là Bồ Tát? Cố Bác Huynh chính là Bồ Tát, một tôn Bồ Tát sống. Bồ Tát. Thậm chí có người hai đầu gối quỳ xuống, hướng về cố Bác Huynh quỳ lạy, chắp tay trước ngực, khẩn cầu nàng phù hộ. A, thân tựa như lưu ly, li, mặt đất nở sen vàng, đây là phật kiếm hơn nữa còn là Phật kiếm cảnh giới đại thành làm sao có thể kiếm ngục tại sao có thể có người hiểu Phật tông kiếm pháp điều đó không có khả năng Nịch Tu La quá sợ hãi một đôi mắt mở thật to trong đôi mắt tràn ngập hoàng hốt Nịch Tu La chân thần là Minh Hà bờ trên hoang dã du đã ác quỷ hắn tu luyện kiếm pháp là từ ngư dân nơi đó học trộm đến tử kiếm Nịch Tu La khát tinh chính là Phật tông kiếm pháp kiếm ngục là thập giới lưu vong tội phạm địa phương Phật tông đệ tử phạm sai lầm sẽ dựa theo Phật tông nội bộ giới luật trừng phạt, không vào kiếm ngục. Bởi vậy, kiếm ngục bên trong cũng không có Phật tông kiếm pháp lưu truyền. Nịch tu la ở kiếm ngục bên trong, không có Phật tông kiếm pháp khắc chế, mới có thể như thế vô địch. Nịch tu la không nghĩ tới, cố bác huynh một tiểu nha đầu, vậy mà tu luyện là Phật tông thượng thừa kiếm pháp, hơn nữa vậy mà tu luyện tới như thế cao sâu cảnh giới. Nịch tu la ở sâu trong nội tâm sinh ra hoàng hốt, xoay người bỏ chạy. Keng, Một tiếng kiếm minh thanh âm. Cố bác huynh thon thon tay ngọc vung lên, liền có một trôi kim kiếm phi ra, hướng về Nịch Tu La cái hót bay đi. Nịch Tu La cảm giác được cực kỳ nguy hiểm, mồ hôi trên người mau đều dựng lên, quay người lại đem cự kiếm cắm trên mặt đất, lấy kiếm làm thuận, chống đối cố bác huynh một kiếm này. ầm! Một tiếng vang thật lớn, Nịch Tu La cự kiếm bị kim quang đánh nát, vô số mảnh vụn màu đen vẩy ra. Ngay sau đó một tiếng vang trầm, kim quang bay về phía Nịch Tu La ngực, mang theo hắn thân thể khổng lồ bay hơn 10 trượng đứng tại phượng tê quan sơn môn bên trên, lịch tu la toàn thân áo giáp phá thoái, lộ ra chân chính bộ dáng, toàn thân cao thấp mọc đầy lông đen, giống như là một đầu đại cẩu, mười điểm lê tượng. lịch tu la ngược đóng một trôi phật quang hóa thành trường kiếm màu vàng nóng, đem hắn thân thể hoàn toàn đâm xuyên, cắm thẳng vào chôi lịch tu la đoạt xác tu la sương thú, sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, sau khi bị thương, càng là cực kỳ dũng mãnh, hai tay nắm ở trôi kiếm muốn đem kiếm từ thể nội rút ra, ba nhưng mà. Kim kiếm lại giống như là nung đỏ bàn ủi. Nịch tu la hai tay đụng một cái, liền bị đốt ngao ngao gọi bậy, trên móng bướt khói đen lứa ra. Cố bác huynh sắc mặt thanh lãnh, bộ bộ kim liên, đã không hướng về nịch tu la đi tới. Nịch tu la hoàn toàn hoảng, có thể càng là bồi dối. Kim kiếm liền đâm càng sâu, nhường hắn không ngừng hít vào khí lạnh, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Không! Ta không muốn độ hóa, ta không muốn chết. Nịch tu la khản giọng giống to. Phật tông lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh nhưng một vị từ bi là ngu thiện phật tông kiếm pháp là vì hàng ma ngươi là ma khi bị độ hóa cố bác huynh chậm rãi giơ tay lên ngón tay đặt ở nghịch tu la cái chán nhẹ nhàng nói cố cô nương tất nhiên thắng bại đã phân nên tha người thì cũng nên tha ngươi muốn giết tu la kiếm đế hỏi qua ta ý tứ sao nạo thế kiếm đế bỗng nhiên xuất hiện ở cố bác huynh sau lưng mỉm cười nói ra chương 879, kiếm hóa đời sao nạo thế yêu đế ngươi muốn cản ta trừ ma cố bác huynh xoay người một đôi lánh mâu nhìn qua ngạo thế yêu đế không vui không buồn tiểu nha đầu ngươi phật tông kiếm pháp xác thực lợi hại tu luyện tới thân tựa như lưu ly vô thượng tỉnh thổ cảnh giới lại là nghịch tu la kiếm pháp khắc tinh có thể kiếm đạo của ngươi tu vi dù sao chỉ có kiếm tôn cảnh giới ngươi có thể thắng hắn chưa hẳn có thể thắng ta ngạo thế yêu đế cười nhạt một tiếng cũng không tính nhượng bộ ngươi cản ta trừ ma ngươi cũng là ma cố bác huynh trên người phật quang đại thịnh bắt bộ thiên long ở đỉnh đầu nàng vần quanh dáng vẻ trang nghiêm trong miệng phát gia đình thai nhức góc thiên long bát âm. cố bác huynh một kiếm chu ma tràn đầy tự tin đối mặt ngạo thế yêu đế khí thế cũng không rơi vào thế hạ phong nhưng là cố bác huynh biết rõ bản thân trong thời gian ngắn có thể có thành tựu như thế này cũng không phải là của mình kiếm đạo thiên phú cao bao nhiêu mà là bởi vì tần phong truyền thụ nàng thượng thừa kiếm pháp lại đem cực kỳ quý trọng phật môn đoán thể cao giao cho nàng phật tông kiếm pháp lấy thân làm kiếm Nhục thể nhất định phải đi qua muôn ngàn thử thách, không tá trợ dược vật đặc biệt, không có khả năng đoán thể thành công. Từ khi thiên kiếm đại lục bốn đại chùa cổ hủy diệt về sau, Phật Tông suy thoái, đoán thể cao là có tiền cũng không mua được vật hi hãn. Phật Tông đệ tử không vào kiếm ngục, bởi vậy kiếm ngục bên trong càng là không có Phật Tông truyền thừa, càng không có người hiểu được chế tác đoán thể cao. Nếu không phải Tần Phong đem chính mình từ Phạm Thiên trong chùa cổ tìm được đoán thể cao giao cho cố Bắc huynh, nàng cả đời này cũng không thể đem thiên long bát kiếm tu luyện tới cảnh giới trí cao đại ân không lời nào cảm tạ hết được cố bác huynh đã cam tâm tình nguyện cả đời làm tần phong tỷ nữ không chỉ có là vì báo ân càng là vì đi theo tần phong hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy kiếm đạo đỉnh phong phong cảnh chỉ cần có thể nhìn thấy thần kiếm thân hình cho dù là nhìn thoáng qua cố bác huynh cả đời này cũng thấy đủ bác nghiêng người trở về a liên ở cố bác huynh cùng ngạo thế yêu đế đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm tần phong thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên ở trong phượng tê quan vang lên tuân mệnh công tử cố bác huynh không trần chờ chút nào trực tiếp buông tha hấp hối nghịch tu la trở lại tần phong một bên cố bác huynh trên người kiếm khí thu liễm lại trở nên thường thường không có gì lạ đứng ở bên người tần phong giống như là một cái tuổi trẻ mỹ mạo tiểu nha hoàn ai có thể nghĩ tới một cái như vậy yên tĩnh tiểu nha hoàn là vừa vặn cái kia phật quang đầy trời bắt bộ thiên long bay múa quanh người bồ tát sống đương nhiên Mọi người ở đây càng nghị không thông chính là, lấy cô Bắc huynh ra thế thân phận, cùng kiếm pháp thực lực tu vi, vì sao cam tâm tình nguyện làm tần phong tỷ nữ, hơn nữa đối với hắn nói gì nghe nấy. Chẳng lẽ nói, thần phong thật là trong truyền thuyết hốn độn ma thần. Nhìn thấy cô Bắc huynh trực tiếp rời đi, trở lại tần phong bên người, không thèm để ý bản thân một lần, ngạo thế yêu đế trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. ngạo thế yêu đế, mặc dù bình thường thoạt nhìn khiêm cung lễ phép, là một người phong lưu lỗi lạc mỹ thiếu niên. Rất khó để cho trong lòng người sinh ra ác ý Thế nhưng là Ngạo thế yêu đế lấy ngạo thế làm tên Có thể nghĩ hắn thực chất bên trong là bực nào cao ngạo Hạng gì của ngạo Cùng ngạo như vậy cao ngạo một người Lại bị tần phong tỷ nữ xem thường Thậm chí đều không để vào mắt Ngạo thế yêu đế trong lòng một ngụm ác khí khó bình Vạn kiếm trường lão ngươi để cho nàng trở về Có phải hay không sợ nàng chết trong tay ta Cho nên mới chuẩn bị tự mình xuất thủ Ngạo thế yêu đế cười lạnh Nhìn qua tần phong để cho ta xuất thủ người còn không xứng Tần phong ánh mắt từ ngạo thế yêu đế khuôn mặt anh tuấn bên trên khẽ quét mà qua từ tôn nói ta không xứng ngạo thế yêu đế trên trán nổi gân xanh chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm nói thiên yêu sơn đệ tử nghe lệnh cho ta san bằng phượng tê quan tất cả người giết chết bất luận tội ta muốn để tiểu tử này biết rõ Cùng vọng đại giới ông thiên yêu sơn đệ tử nghe được ngạo thế yêu đế mệnh lệnh cùng một chỗ rút ra trường kiếm một đạo kiếm khí phóng lên tận trời đâm thẳng tương khung. Phượng Tê Quan đệ tử cảm nhận được đối phương sắc khí, thân thể run lẩy bẩy, từng cái cũng là sầu mi khổ kiểm. Hỏng, lần này hỏng. Vạn Kiếm Trường Lão, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, ngươi chọc giận một cái Tu La Cửa thì cũng thôi đi, không nứt yêu sơn dã dám đắc tội. Người nào không biết, ngạo thế yêu đế là cái lòng dạ độc ác hung ác nhân vật. Vạn Kiếm Trường Lão, nếu là ngươi gây ra sự tình, một lần này ngươi nhất định phải tự mình bãi bình. Ngươi hay là không muốn từ chối, xuất kiếm ứng chiến a đúng ngươi cho dù là không địch lại ngạo thế yêu đế oanh oanh liệt liệt chiến tử cũng coi là một anh hùng nếu như tiếp tục từ chối chính là rùa đen rút đầu phượng tê quan đệ tử cùng các trưởng lão cũng là nhao nhao nói ra có người đối tần phong chửi rủa nói hắn quá mức phách lối mới rước lấy trận này thai họa cũng có người năn nỉ tần phong xuất chiến hy vọng hắn có thể chiến tử đến lắng lại ngạo thế yêu đế lửa giận đối mặt mọi người nghi vấn tần phong sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ chậm rãi đứng lên ngửa đầu nhìn về phía phượng tê quan hậu sơn phương hướng, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói: rốt cục xuất quan sao? tần phong thoại âm vừa dứt, sắc trời bỗng nhiên trở tối, ban ngày biến thành đêm tối, xanh thẳm màn trời trở nên đen kịt, ánh sao đầy trời lấp lóe, chỉ thấy trong núi sâu có một đạo thôi sáng tinh hà chậm rãi dâng lên, hướng về phượng tê quan chủ điện phương hướng lan tràn tới. tinh hà càng ngày càng gần, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện, cái này tinh hà là một thanh kiếm, một người mặc trường bào màu xanh đạo nhân. Chính chân đạp Tinh Hà chậm rãi mà đến. Người này chính là Thương Tinh Tử. Thương Tinh Tử quanh thân tràn ngập tinh quang, có vô số đầy sao bên cạnh hắn không ngừng chìm nổi. Kiếm hóa đầy sao, chúng tinh cùng nguyệt, được mọi người vây quanh. Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy bậc này thiên địa dị tượng, tất cả đều là sợ ngây người. Tần Phong mỉm cười, đối Thương Tinh Tử chắp tay nói: "Chúc mừng quán chủ bước vào kiếm đạo lục trọng thiên, thành tựu kiếm đế." Từ hôm nay trở đi, kiếm ngục nhân tộc lại nhiều thêm một vị kiếm đế thương tinh tử đối tần phong hoàn lễ cung kính nói nhờ có đại nhân chỉ điểm nếu không phải đại nhân ta đời này bước vào kiếm đế vô vọng tần phong khẽ vước cằm, nói tất nhiên kiếm pháp của ngươi đại thành bước vào kiếm đế liền sẽ phượng tê quan quét sạch một phen á nơi này liền hai đầu chó dại sủa ta phiền lòng tuân mệnh thương tinh tử chân đạp tinh hà trước mắt đến nạo thế yêu đế trước mặt thản nhiên nói nạo thế yêu đế ngươi cùng nịch tu la liên thủ lấn ta phượng tê quan không người ngạo thế yêu đế liếc thương tinh tử một cái Người lạnh nói ta biết người ngươi là phó quan chủ thương tính tử ngươi cho rằng ngươi bước vào kiếm đế cảnh giới liền dám ở trước mặt ta phách lối ta hiện tại cho ngươi một cơ hội ngươi giết cái kia vạn kiếm trưởng lão ta có thể cân nhắc tha các ngươi phượng tê quan đệ tử cùng trưởng lão một mạng chỉ là đem bọn ngươi xem như buôn bán nô lệ đặc biệt là cái kia gọi cố bắc huynh tiểu nha đầu thiên sinh kiếm cốt là tuyệt cao kiếm khí nạo thế yêu đế hướng về cố bắc huynh nhìn thoáng qua ánh mắt bên trong đều là tham lam Thiên yêu sơn yêu tộc ưa thích đoạt xá nhân tộc, đặc biệt là đoạt xá trong nhân tộc trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp thiên tài. Cố Bác huynh tướng mạo khí chất cũng là tuyệt hảo, lại là thiên sinh kiếm cốt, một lần này ngạo thế yêu đế mang theo thiên yêu sơn chúng đệ tử đến đây, có một cái trọng yếu mục đích, chính là vì cướp đoạt Cố Bác huynh thân thể, xem như kiếm khí. Ba cái gọi là kiếm khí, là yêu tộc đối đoạt xá thiếu niên nhân tộc thiên tài thân thể thuyết pháp. Đây cũng là một loại rất có làm nhục xưng hảo Yêu tộc đem nhân tộc xưng là kiếm khí cũng không có làm thành sinh linh, hoàn toàn là xem như công cụ. Nghe được hai chữ này, thương tinh tử trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. tám 880, Tàn Tác Nạo thế yêu đế, ngươi lưu lại gì ngôn A? Thương tinh tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lạnh giọng nói ra. Nạo thế yêu đế mà nói, đã chạm đến thương tinh tử danh giới cuối cùng. Thương tinh tử quyết định xuất kiếm, đem một đời yêu đế chạm sát ở chỗ này. Thương tinh tử, ngươi không muốn phách lối. Ngày này sang năm, liền là ngày dấu của ngươi người khác biệt lo lắng trên hoàng tuyền lộ ngươi sẽ không tịch mịch phượng tê quan cả nhà đều sẽ cùng ngươi làm bạn nạo thế yêu đế khuôn mặt anh tuấn đột nhiên băng lãnh quanh thân linh khí bỗng nhiên trở nên hết sức cuồng bạo suy nạo thế yêu đế trong tay có một chuôi hảo quang rực dỡ trường kiếm hiện lên thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ trong chớp mắt đã đến thương tinh tử phía trước siêu nạo thế yêu đế kiếm pháp cực nhanh sau lưng hiện ra một tôn giống như côn bằng cự cầm, cánh giống như đám mây che trời đem bầu trời đều che giấu Côn Bằng cổ kiếm. Đại bộ phận kiếm tu cũng là lấy kiếm làm tên, đem kiếm danh tự xem như bản thân xưng hảo. Cũng có một bộ phận kiếm tu, kiếm là đúc kiếm sư tạo thành, dùng tên của mình làm kiếm mệnh danh, muốn lưu danh tại thế. Thế nhưng là ngạo thế yêu đế tâm cơ 10 điểm thâm trầm, không hy vọng người khác nhìn ra lai lịch của hắn, tự xưng ngạo thế, kiếm trong tay lại là một trôi lai lịch phi phạm cổ kiếm, tên là Côn Bằng. Côn Bằng chính là thượng cổ dị thú, nghe nói cũng là long chủng, có được thánh thú huyết mạch. Hình thể giống như sơn nhạc, gánh vác đại lục, dương cánh kiếm liền bay lượn cựu thiên. Côn bằng kiếm, chính là thượng cổ đúc kiếm sư, ở biển rộng mênh mông bên trên tìm ra một căn vô cùng to lớn côn bằng vũ mao, đem hắn tinh luyện, rèn đúc ra một thanh kiếm. Côn bằng kiếm cấp bậc, cũng là thiên giai đạo kiếm, nhanh chóng đánh như sấm, cuồng bạo như phong. Ngạo thế yêu đế thi triển tuyệt thế kiếm pháp, trong lúc nhất thời kiếm ảnh mạn thiên phi vũ, đem thương tinh tử bào phủ trong đó. Ngạo thế kiếm đế kiếm pháp diễn biến đến cực hạn. Hóa thành một tôn to lớn côn bằng thân ảnh, miệng phun lôi đỉnh, hướng về thương tinh tử thân thể đột nhiên đâm tới. Và anh! Kiếm chưa đến, kiếm phong đã lên. Một tiếng vang thật lớn, thương tinh tử sau lưng phượng tê quan chủ điện ẩm vang sụp đổ. Thương tinh tử thân thể cũng bị một cỗ cự lực đánh bay ngược đi. Chỉ thương thôi. Nạo Thê yêu đế cười lạnh, thân ảnh nhoáng một cái bắn ra, như hình với bóng dính sắt thương tinh tử thân thể, sau lưng cuồng bạo linh khí hóa thành một song cự sĩ không ngừng gỗ cùng bạo khí lưu đem thương tinh tử thổi tới giữa không chúng thân hình quay cuồng không ngừng giống như bóng ra một dạng nhìn thấy ngạo thế yêu đế kinh khủng như vậy uy thế một kiếm liền sẽ thương tinh tử bức chật vật như thế ở đây đám người trái tim đều nhắc đến cổ họng tham lang kiếm đế trọng thương chưa lành vạn kiếm trưởng lão tần phong không nguyện xuất thủ phượng tê quan cao thủ chỉ còn lại có thương tinh tử nếu như thương tinh tử cũng bại ở trong tay ngạo thế yêu đế phượng tê quan kết quả có thể nghĩ ngạo thế yêu đế cái này liền là ngươi thủ đoạn sao? câu nói này ý ý nguyên trả lại cho ngươi chỉ thường thôi. thương tinh tử thân ở giữa không trùng, quanh thân tinh mang lóe lên, đống nhiên hóa thành một mai sáng chói tinh thần, ổn định thân hình. hắn nhẹ nhàng vung kiếm, kiếm quang hừng hực, ở đen nhánh trên thiên mạc hóa thành một mai lại một mai tinh thần, trong chớp mắt tinh la đầy trời, kiếm khí giống như tinh quang giữa hai bên tương liên, hóa thành một tấm thiên la địa võng, đem ngạo thế yêu đế thân ảnh bão phủ. thương tinh tử một kiếm này mang theo tinh quang lực lượng. Hung hăng đánh vào ngạo thế yêu đế trên người. Ngạo thế yêu đế bị hoanh bay, thân thể thật sâu khảm trên mặt đất, trên người giống như vạn sơn nghiên ép, không thể động đậy. Điều đó không có khả năng. Kiếm ngục bên trong vì sao có kinh khủng như vậy kiếm pháp? Vậy mà có thể ngăn chặn ta côn bằng cổ kiếm? Côn bằng gánh vác thương thiên, lực lớn vô cùng. Ban về khí lực, không có khả năng có người là đối thủ của ta. Ngạo thế yêu đế liều mạng dãy giụa, thế nhưng là thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thương Tinh Tử ngưng đứng ở giữa không trung, sau lưng vô số ngôi sao lấp lóe, cả người khí chất cũng biến thành giống như tinh không một dạng thâm thúy, tóc dài tản ra, bay múa theo gió. Chỉ thấy Thương Tinh Tử chậm rãi rơi lên trong tay Trường Kiếm, chỉ hướng không trung. Đen kịt màn trời bên trong ức vạn tinh thần ở Thương Tinh Tử hiệu lệnh phía dưới, hóa thành một đoàn đoàn tinh vân. Bá, Thương Tinh Tử Trường Kiếm trong tay bỗng nhiên chém xuống, tinh vân phân loạn, kiếm khí hóa thành vô số vận thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Tần Thế Hạo Kiếp đây mới là đầy sao kiếm chân chính áo nghĩa ngạo thế yêu đế bị gắt gao đóng ở trên mặt đất hắn vừa sáng dây rủa xương cốt bên trong ken ken rung động không ngừng phát sinh giang đậu thanh âm nhưng lại y lì nguyên không cách nào tránh thoát thương tinh tử nhìn xuống ngạo thế yêu đế từ tốn nói côn bằng mặc dù to lớn nhưng là ở vũ trụ mênh mông trước mặt cùng chúng sinh một dạng nhỏ bé như hạt bụi anh, vô số thiên thạch rơi xuống nện ở ngạo thế yêu đế trên người không ngạo thế yêu đế phát ra một tiếng hét thảm Máu tươi văng khắp nơi, hóa thành một bãi thịt nát. Sơn chủ. Chết. Điều đó không có khả năng. Lấy Sơn chủ thực lực, làm sao sẽ bị cái này thương tinh tử một kiếm chẳng sát? Cái này nhất định là mộng, đây không phải là thật. Thiên yêu Sơn Tuấn Nam các mỹ nữ, nhìn xem ngạo thế yêu đế chết thảm, trên mặt đều lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Chết. Thật đã chết rồi. Nghịch tu la thân thể khổng lồ bị đính tại phượng tê quan Sơn môn bên trên, nhìn qua thương tinh tử ánh mắt bên trong đều là e ngại. Thương tinh tử kiếm pháp so cố Bắc huynh càng thêm khủng bố, Nạo thế yêu đế cũng đỡ không nổi thương tinh tử một kiếm, Nịch Tu La càng thêm không phải là đối thủ. Xuy. Nịch Tu La cắn chặt răng, hai tay nắm ở đầm xuyên ngược kim kiếm, hai tay bị Phật quang thiêu đốt, toát ra khói đen, chịu đựng kịch liệt đau nhức đem kim kiếm rút ra. Keng, kim kiếm rơi trên mặt đất, Nịch Tu La hai chân vừa mới rơi trên mặt đất, liền lập tức quay người, hướng về dưới núi phóng đi, rõ ràng là trốn. Nịch tu La trốn quá cuốn quýt thậm chí quên mệnh lệnh tu la cửa đệ tử. trong lúc nhất thời, tu la cửa chúng yêu tộc cũng là đưa mắt nhìn nhau, phản ứng không kịp. bọn họ đều không thể tin được, nghịch tu la vậy mà hàng đô bất hàng một tiếng, trực tiếp trốn. bất quá tu la cửa đệ tử phản ứng còn tính là nhanh, nhìn thấy nghịch tu la trốn bóng người đều không thấy, cũng lập tức hô to một tiếng, chúng ta đi truy môn chủ. Soạn. tu la cửa đệ tử chen trúc đến sơn môn phía trước, đi theo nghịch tu la thân ảnh xuống núi. thiên yêu sơn đệ tử đều ngẩn ra. Một khắc trước, thiên yêu sơn đệ tử còn lòng đầy căm phẫn, la hét muốn vì ngạo thế yêu đế báo thủ, cùng tu la cửa yêu tộc cùng một chỗ san bằng phượng tê quan. Nhưng phần phật một lần, tu la cửa yêu tộc vậy mà cùng nịch tu la cùng một chỗ trốn sạch sành xanh. Một lần này rắn mất đầu, bọn họ cũng rối loạn tức lòng, không còn dám sách báo thủ sự tình, thậm chí không có người cho ngạo thế yêu đế thu thập, nhau nhau chạy từ tán. Trong chớp mắt, công bên trên phượng tê quan hai đại yêu môn, trốn không còn một ngống. Thương Tinh Tử đứng ngạo nghễ ở trên thiên cung, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chạy tứ tán yêu tộc, cũng không có ngăn trở dự định. Yêu tộc nhóm chạy ra phượng Tê Sơn Phạm Vi về sau, Thương Tinh Tử mới than dài một tiếng, chậm rãi đi đến Tần Phong trước mặt, cung kính nói: Đại nhân, những cái này hạng giá áo túi cơm đều chạy. Tần Phong thản nhiên nói: Ngươi làm cái gì không cản bọn họ lại? Cái này, ta dù sao cũng là người tu đạo, lòng dạ từ bi, huống chi Kiếm Ngục thất quốc thế cục rất khẩn trương. Nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn trở nên gây gắt tới cực điểm, ta nếu như đem thiên yêu sơn cùng tu la cửa giết sạch, có lẽ việc này sẽ trở thành yêu tộc cùng nhân tộc chiến tranh dây dẫn nổ. Thương tinh tử cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ngươi cho rằng ngươi chưa trừ diệt bọn họ, nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn liền sẽ không trở nên gây gắt. Nhớ lấy, diệt cỏ tận gốc, chảm thảo trừ căn. Nếu để cho hai tông này đệ tử chạy thoát, mặt khác yêu môn đều sẽ cho rằng phượng tê quan mềm yếu có thể bắt nạt, lần nữa dối trên cửa Ngươi về sau là môn chủ, làm dùng lôi đình thủ đoạn, giết gà doa khỉ, không thể có lòng dạ đàn bà. Thần Phong lạnh giọng nói ra. mươi 881, giết gà doa khỉ. Nghe được lời nói của Thần Phong, Thương Tinh Tử ngưỡng ngác. Thương Tinh Tử từ bé ở trong Phượng Tê Quan lớn lên, là một cái nghiêm thủ giới luật, lòng dạ từ bi, siêu thoát hồng trần tu hành giả. Coi như yêu tộc muốn san bằng Phượng Tê Quan, đem cả nhà đệ tử đều bắt đi làm nô lệ. Thương Tinh Tử cũng chỉ là muốn đem bọn họ đuổi ra Phượng Tê Sơn. Chưa bao giờ nghĩ tới đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng là, tần phong lại mệnh lệnh thương tinh tử đi giết những cái kia chạy trốn yêu tộc. Đại nhân, ta, thương tinh tử gặp tần phong thái độ kiên quyết, trần chờ một phen, vẫn như cũ là nhấc lên đầy sao kiếm, chân đạp tinh hà phá không đi. Một lúc lâu sau, thương tinh tử trở về, trong tay dẫn theo nghịch tu la đầu, trên người đạo bảo màu xanh nhuộm đầy máu tươi, trên người nhiều mấy chỗ kiếm thương. Đại nhân, thủ lĩnh quân địch đã chu. Thiên yêu Sơn cùng tu la cửa đệ tử, tuyệt đại đa số bị ta chảm sát, chỉ còn lại có giải rác mấy cái vận khí tốt, đã chạy trốn qua xa, ta đã không đuổi theo kịp. Đây là nghịch tu la kiếm, mời đại nhân xem qua. Thương tinh tử đem tu la cốt kiếm hai tay dâng lên, giao cho Tần Phong. Ngươi làm không tệ. Tần Phong nhẹ nhàng liếm môi một cái, điểm ngón tay một cái, tăng kiếm cổ quan hiện lên ở đỉnh đầu, cổ quan chậm rãi mở ra, phi ra một đạo quan mang, chiếu xạ ở tu la cốt kiếm phía trên. Không tu la cốt kiếm hiện lên ra một cái cái bóng mơ hồ mơ hồ có thể thấy rõ là nghịch tu la mặt mũi của nó dữ tợn liều mạng giãy giụa ra sức cùng táng kiếm cổ quan lực lượng đối kháng a nghịch tu la còn sống thương tinh tử giật mình trên trán hiện ra mồ hôi lạnh thương tinh tử qua một trận ác chiến tự cho là chém giết nghịch tu la đem đầu của hắn đều chém xuống tuyệt đối không ngờ rằng nghịch tu la sinh mệnh lực như thế cường hãn liền xem như thân thể chết rồi hồn phách di nghệ nguyên giấu ở trong kiếm dụng ý khó giỏ tùy thời trả thù nếu không phải tần phong mắt sáng như luốc liếc thấy xuyên nghịch tu la còn chưa chết nếu quả như thật để tên ma đầu này sống tạm bỡ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi Táng. tần phong ánh mắt nhìn chăm chú nghịch tu la không có nửa điểm thương hại ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái suy táng kiếm cổ quan hoàn toàn mở ra đem tu la cốt kiếm nhiếp vào trong đó rơi vào kiếm hoang nguyên phía trên tần phong điều động thể nội linh khí tay nắm kiếm quyết hướng về táng kiếm cổ quan đánh ra Cổ quan phía trên hiện ra vô số huyền ảo kiếm minh, Ông ong ong. Kiếm Hoang Nguyên phía trên, vô số thanh kiếm phóng lên tận trời, hóa thành một đầu kiếm long, đem Tu La cốt kiếm triệt để xoắn nát. Nịch Tu La nguyên thần từ Tu La cốt kiếm bên trong bay ra, giống như con ruồi không đầu một dạng chạy trốn. Nịch Tu La, ngươi có thể nhận ra bản tôn. Một thanh em giống như kinh lôi, đống nhiên ở Nịch Tu La bên thai nổ vang. Nịch Tu La ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đầu uy phong lấm lấm hắc long cản ở trước mặt mình. Lập tức biểu tình vẻ ngạc nhiên, cả kinh kêu lên, hôn độn ma thần, thật là ngươi. Chính là bản tôn. Hôn độn kiếm hồn hai con ngươi nhìn chăm chú Nịch Tu La, lạnh lùng nói ra. Ma thần, năm đó ta đã từng đi theo ngươi, cùng một chỗ chinh chiến kiếm ngục, Xem ở những ngày qua về mặt tình cảm Nịch Tu La ở hôn độn kiếm hồn trước mặt quỳ xuống, cầu khẩn nói. Tình cảm. Ngươi còn dám sách trước kia tình cảm. Nếu không phải là các ngươi phản bội ta, ta làm sao sẽ rơi xuống hiện tại kết cục này hôn kiếm hồn trong hai con ngươi lửa giận hùng hùng thiêu đốt không đợi nghịch tu la tiếp tục tranh luận há to miệng rộng đưa nó nuốt vào trong bụng ba tu la cốt kiếm được chôn cất kiếm cổ quan phân giải hóa thành một mai kim quang lóng lánh mảnh vỡ đại đạo còn có côn bằng kiếm tần phong ánh mắt quét qua rơi vào ngạo thế yêu đế thi thể phía trên ngạo thế yêu đế chính diện tiếp nhận thương tinh tử một kiếm tiêu liền nguyên thần đều bị trực tiếp chạm sát côn bằng kiếm bởi vì đã mất đi kiếm hồn cũng đã mất đi những ngày qua quang trạch tần phong chỉ tay một cái đem côn bằng kiếm cũng thu vào táng kiếm trong cổ quan cũng luyện hóa thành một mai mảnh vỡ đại đạo kiếm chủ một lần này thu hoạch được hai cái mảnh vỡ đại đạo thu hoạch tương đối khá hỗn độn vừa cười vừa nói hỗn độn kiếm vừa mới đúc thành không lâu còn chưa triệt để định hình không dễ dung nhập càng nhiều mảnh vỡ đại đạo hai mai này mảnh vỡ tạm thời thu các loại nhiều góp nhặt mấy cái cùng một chỗ dung luyện hẳn là có thể đem hỗn độn kiếm phẩm dai tăng lên một bậc thang tần phong gật đầu một cái đem hai cái mảnh vỡ đại đạo thu nhập không gian hỗn độn Quán chủ phượng tê quan ngàn tên đệ tử cùng còn lại các trưởng lão kịp phản ứng ở trước mặt thương tinh tử quỳ xuống hướng hắn lê bái thừa nhận hắn là quán chủ thương tinh tử ở nguy nan thời khắc đứng ra chạm sát nghịch tu la cùng ngạo thế yêu đế diệt tu la cửa cùng thiên yêu sơn thực lực và đảm đương đều đủ để đảm nhiệm phượng tê quan chi chủ huống chi tần phong cùng phượng tê quan các trưởng lão đã nói trước ai có thể cứu vớt phượng tê quan người đó là phượng tê quan quán chủ trong lúc nhất thời, chúng nhân hướng thương tinh tử lễ bái, tần phong cũng hướng thương tinh tử chắp tay, chúc mừng hắn kế nhiệm phượng tê quan quán chủ vị trí. thương tinh tử cũng không ở từ chối, đi đến quan chủ vị trí bên trên yên ổn ngồi xuống, trong lòng một cỗ hào khí tỏa ra. chư vị, phượng tê quan trải qua này đại nạn, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. tất nhiên mọi người nguyện ý cầm giữ ta là quán chủ, cũng mời mọi người cùng nhau cố gắng, cộng độ cửa ải khó khăn. thương tinh tử phất phất tay, cùng những ngày qua nhu nhược hoàn toàn khác biệt trong ngôn ngữ nhiều hơn mấy phần hào tình trang trí ba đệ tử nghe theo quán chủ mệnh lệnh tất cả đệ tử đều là quỳ xuống lê bái thương tinh tử chạm sát nghịch tu la cùng ngạo thế yêu đế sự tình rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ kiếm ngục nghe được cái này tin tức kiếm ngục thất quốc đều chấn động động không ít yêu tộc tông môn nguyên bản nghe nói phượng tê quan chi chủ dịch hồng trần đã chết đều hướng về phượng tê quan chạy đến muốn kiếm một chiến canh thế nhưng là bọn họ rất nhanh liền tiếp vào tin tức Không chỉ có nghịch tu la cùng ngạo thế yêu đế bị thương tinh tử chạm sát, thiên yêu sơn cùng tu la cửa cũng bị thương tinh tử giết đến chó gà không tha cơ hồ diệt môn. Yêu tộc tông môn vội vàng dừng bước lại, phái người đi dò xét tin tức, phát hiện tin tức là thật về sau, không hẹn mà cùng tàn tác như chim ông, không dám vào phạm phượng tê quan nửa bước. Thiên yêu sơn cùng tu la cửa ở yêu tộc thập tông bên trong, thực lực cũng không yếu, ý liền nguyên bị phượng tê quan đổ diệt. Những cái này yêu tộc tông môn tông chủ trưởng môn cũng là sống 5 tháng dài đằng đắng lao quái vật đương nhiên sẽ không làm chim đầu đàn đi bước thiên yêu sơn cùng tu la cửa theo gót về phần nhân tộc tông môn nghe nói cái tin tức kinh người này về sau cũng là không thể tin được về sau biết được là tình hình thực tế thiên yêu sơn cùng tu la cửa thật bị đổ diện, rất nhiều nhân tộc kiếm tu cũng là kích động không thôi thiên yêu sơn cùng tu la là cửa làm đủ cho xấu có thể nói là trừng phạt đúng tội trong lúc nhất thời phượng tê quan ở nhân tộc trong tông môn địa vị tiêu thăng, thậm chí có người nói Phượng Tê Quan đã vượt qua phất kiếm Sơn Trang, đủ để cùng vạn quy kiếm đảo đánh đồng với nhau, là ba đại nhân tộc kiếm đạo Tông Môn đứng đầu. Sau trận này, Thương Tinh Tử càng là thanh danh vang dội, không chỉ có rất nhiều nhân tộc Tông Môn đưa tới lễ vật, thậm chí một chút yêu tộc Tông Môn, cũng phái ra sứ giả đưa ra lễ vật quý trọng, chúc mừng hắn thành tiểu kiếm đế, lại kế nhiệm Phượng Tê Quan quán chủ vị trí. Ba chính như Tần Phong sở liệu, Thương Tinh Tử ra tay tàn nhẫn, giết gà doa khỉ, ngược lại tứ phương Bình định. Không người nào dám tìm Phượng Tê Quan phiền phước. Kết quả như vậy, đang ở Tần Phong trong dự liệu. mươi 882, Thiên Tuyệt kiếm đồ. Thiệt Yêu Sơn cùng Tu la Môn bị Thương Tinh Tử diệt trừ. Phượng Tê Quan rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, Thương Tinh Tử xoa tay, chuẩn bị làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Ở thời khắc mấu chốt này, Tần Phong lại đem Thương Tinh Tử kêu đến, nói cho hắn, bản thân chuẩn bị rời đi, khởi hành tiến về bắt Chu Tinh Hòa Thành. Đại nhân, ở cái này mấu chốt rời đi thương tinh tử cảm giác có chút ngoài ý muốn không sai ta đã từng đáp ứng liêu tùy tâm các loại phượng tê quan sự tỉnh xử lý xong liền lập tức tiến về tinh hòa thành giúp hắn xử lý bát hoang câu diệt sự tỉnh thần phong nhẹ nhàng gật đầu nói ra thần phong đối với bát hoang câu diệt có chút để ý tần phong không biết vì sao bát hoang câu diệt muốn cướp đoạt tinh thần luyện kiếm quyết nhưng là tần phong có thể đoán được bát hoang câu diệt rất có thể cùng hỗn độn kiếm hồn có quan hệ lớn lao bất quá tần phong hỏi qua hỗn độn kiếm hồn Có thể đầu này lao hắc long lại là một bộ giữ kín như bưng dáng vẻ, hiển nhiên giống như trước, không muốn nhắc tới lên quá nhiều chuyện đã qua. Tất nhiên đại nhân đã quyết định. Như vậy đại nhân xin mời đi theo ta. Thương tinh tử suy tư chốc lát, tựa hồ làm ra một cái to lớn quyết định, quay người đi đến vách tường bên cạnh, chuyển động cơ quan, mở ra một đạo cửa ngầm, mời tần phong tiến vào a nơi này là phượng tê quan tàng bảo khố. Không hổ là kiếm ngục nhân tộc ba đại tông môn một trong, kéo dài ngàn năm nội tình vậy mà như thế phong phú. Tần Phong đi theo Thương Tinh Tử đi vào thầm nói, cuối cùng là một gian bảo khố. Bên trong bảo quang bắn ra bốn phía, vàng bạc châu đáu trồng chất thành núi. Qua lại đến đầu người choáng hoa mắt. Bảo khố, trừ bỏ tầm thường vàng bạc bên ngoài, có gần 100 cái hòm gỗ đặt ở nơi hẻo lánh, bên trong múc đầy cực phẩm nguyên tinh thạch. Phượng Tê sơn vị trí kiếm ngục vị trí trung ương, tài nguyên phong phú. Phượng Tê quan danh nghĩa có mấy tòa đại hình nguyên tinh khoáng mạch Nhìn thấy nhiều như vậy nguyên tinh thạch. Tiêu Liên Tần phong cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, cảm thán phượng tê quan phú khả địch quốc. Thất phu vô tội hoài bích có tội, đạo lý này Tần phong rất rõ ràng. Khó trách dịch hồng trần cái chết, thiên yêu sơn cùng tu la môn giống như là người thấy mùi máu tươi cá mập, trực tiếp giết vào phượng tê quan. Nguyên lai phượng tê quan như thế rồi rào. Đại nhân, ngươi là phượng tê quan đơn nhân, càng là ân nhân của ta. Ngươi truyền thụ cho ta kiếm pháp, ta mới có thể cứu vớt phượng tê quan. Đối với cái này ta không thể báo đáp chỉ có thể đem bảo khố mở ra, nơi này bảo vật, đại nhân thỉnh tùy ý chọn lựa. Thương tinh tử chỉ trồng chất như núi bảo vật, thái độ thành khẩn. tốt a. Tần phong đương nhiên sẽ không buông tha lần này cơ hội tốt, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tham lam. ở bảo sơn bên trong ghé qua, chọn lựa để mắt bảo vật. vì gen đúc hồn đúc kiếm, tần phong những năm này tích góp lại đúc kiếm vật liệu tiêu hao sạch sẽ. tần phong ở bảo khố bên trong chọn lựa không ít chân quý đúc kiếm vật liệu. Sau đó lại đem 10 thùng cực phẩm nguyên tinh thạch thu nhập không gian hỗn độn bên trong. Kiếm ngục bên trong linh khí tương đối thiên kiếm đại lục mỏng manh nhiều, hơn nữa tần phong bước vào kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế cảnh giới, lục thể so trước kia cường hơn nhiều, có thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, cho nên cũng không cần cực phẩm nguyên tinh thạch đến bổ sung thể nội nguyên khí. Nhưng là, cực phẩm nguyên tinh thạch ở kiếm ngục bên trong số lượng dự trữ cũng không lớn, là tuyệt đối đồng tiền mạnh, giá trị so thiên kiếm đại lục cao hơn nhiều. Những cái này cực phẩm nguyên tinh thạch, mỗi một dương là 10 vạn mai, 10 thùng là một triệu viên, đủ để mua xuống mấy người đinh hương vượng thành trì. Tần Phong trên người nguyên tinh thạch cũng tiêu hao không sai biệt lắm, mặc dù hắn cũng không cần thôn phệ cực phẩm nguyên tinh thạch tới tu luyện, nhưng cũng nên có tiền bên người. Đại nhân, 10 thùng cực phẩm nguyên tinh thạch sẽ sẽ không quá ít. Ngươi muốn đi trước tinh hỏa thành, nơi đó là nhân tộc kiếm tu tụ tập phồn hoa thành thị, có lẽ sẽ gặp được đồ mong muốn, trên người mang nhiều một chút tiền tổng là không sai thương tinh tử lại cho rằng tần phong chỉ lấy một triệu viên cực phẩm nguyên tinh thạch có chút quá ít khuyên phượng tê quan kinh lịch một lần này đại nạn tổn thương thảm trọng rất nhiều việc đang chờ hoàn thành chính là dùng tiền thời điểm ngươi đem cái này chút nguyên tinh thạch đều phân cho đệ tử để bọn hắn cố gắng tu luyện tương lai có một ngày ta còn cần được phượng tê quan ta muốn ngươi và tất cả trưởng lão và đệ tử đều theo ta đi thảo phạt cửu thiên tần phong lại chậm rãi lắc đầu ánh mắt bên trong hàn mang lóe lên ngạo nghệ nói ra Thảo phạt cửu thiên. Thương tinh tử ngẩn ra, hắn chưa từng nghe qua bá đạo như vậy mà nói. Trên chín tầng trời, đều là kiếm thần. Thập giới trung sinh, ở kiếm thần trong mắt, tất cả đều là run dế. Thần phong phải dẫn một bầy kiến hôi đi thảo phạt cửu thiên. Đây là hạng gì cuồng vọng, hạng gì bá đạo. Đại nhân, chúng ta thật có thể giúp được một tay. Thương tinh tử thấp giọng hỏi. Hiện tại không được, tương lai nhất định có thể. Người phải có lòng tin. Thần phong mỉm cười vướng về bảo sơn chỗ sâu tiếp tục đi đến đại nhân phía trước còn có phượng tê quan chân tăng kiếm kiếm pháp cùng kiếm trận bản vẽ thương tinh tử bước nhanh đuổi theo hắn biết do tần phong đối kiếm cảm thấy rất hứng thú vội vàng hợp ý ân tần phong đi đến giá binh khí phía trước phía trên trần liệt từng trôi trường kiếm cảm nhận được tần phong trên người tán phát ra đặc thù kiếm khí trường kiếm đều là phát ra trận trận vụ vụ thậm chí có trường kiếm rời vỏ phi ra ở trước mặt tần phong làm thành một nửa hình tròn tựa như là hướng đế hoàng lễ bái tần phong tu luyện tới vạn kiếm quy tông cảnh giới cơ hồ là vạn kiếm chúa tể tầm thường kiếm cảm nhận được tần phong kiếm khí liền muốn thần tử lễ bái đế vương tần phong ánh mắt từ những cái này trên thân kiếm đảo qua có chút thất vọng những cái này kiếm có thể bị chân tàng ở phượng tê quan bảo khố tự nhiên nhất định không phải phan vật thế nhưng là tần phong trong tay hôn đội kiếm chính là vượt qua thiên giai thanh kiếm một dạng thiên giai đạo kiếm tần phong đều không để vào mắt chớ nói chi là những cái này ở bảo khố bên trong bị long đông kiếm phẩm dài cao nhất một trôi cũng không đến thiên liên dài về phần phượng tê quan chân tàng kiếm pháp tần phong sớm tại chuyển kiếm cắt trông được lần trong bảo khố thả chính là một chút bản động nhất mặc dù chân quý nhưng là đối với tần phong mà nói lại thô bị vô cùng không có cái gì điểm đặc biệt kiếm trận cùng kiếm pháp nhất mạch tương thừa kiếm ngục kiếm pháp thô bị, kiếm trận cũng giống như thế đi thôi tần phong trong lòng có chút thất vọng đang chuẩn bị quay người lúc rời đi đông nhiên cảm giác được một đạo mười điểm đặc biệt kiếm ý từ bảo khố trong góc chuyển đến cỗ kiếm ý này yếu ớt đến cực điểm nếu không phải tần phong đối kiếm ý cảm giác mười điểm nhạy cảm tuyệt đối sẽ không chú ý lấy được a tần phong hơi kinh ngạc bước nhanh hướng về kiếm ý chuyển tới phương hướng đi đến chỉ thấy trên giá gỗ để đó một cái cũ nát cổ họa phía trên phủ một lớp bụi tần phong thổi một ngụm đem cho bụi thổi tan lúc này mới thấy rõ nguyên lai like một bộ kiếm trận bức tranh tần phong đứng ở kiếm trận bức tranh phía trước nhắm mắt lại có thể cảm giác được rõ ràng có lợi lưỡi cắt mặt cảm giác tần phong thấy qua kiếm trận bức tranh rất nhiều nhưng là ẩn chưa kiếm ý kiếm trận bức tranh lại là lắc đắc không có mấy điều này nói rõ vẽ phía dưới kiếm trận bức tranh kiếm tu đem nồng nặc kiếm ý ở lại đây bức kiếm trận bức tranh bên trên tần phong lật phát hiện bức này kiếm trận bức tranh bên trên che lại một tầng hắc sắc vết bẩn đem kiếm trận hoàn toàn che giấu đại nhân đối bức này thiên tuyệt kiếm đồ cảm thấy hứng thú thương tinh tử gặp tần phong nhìn chăm chú lên bức này kiếm trận bức tranh Sắc mặt hơi đổi một chút, Khuyên: "Ba tuy nhiên đại nhân lai lịch phi phạm, nhưng là bức này kiếm trận bức tranh hay là không muốn đụng tương đối tốt." Vật này cực kỳ không rõ, đã có mấy tên trưởng lao không tin tà, vì bức này kiếm trận bức tranh mà chết, trên bản vẽ hát sắc vết bẩn, chính là những trưởng lão kia trước khi chết phun ra máu tươi biến thành. Chương 883: Thiên đố. Thiên Tuyệt kiếm đồ. Nghe được Thương Tinh tử giải thích, Thần Phong hơi kinh ngạc. Căn cứ tần phong kinh nghiệm, càng là phẩm giai hơi thấp kiếm và kiếm pháp Danh tự thường thường càng vang dội, tỷ như Tần Phong vẫn là kiếm đạo nhất trọng thiên lúc tu luyện qua phi tiên kiếm pháp, chính là danh tự vang dội kỳ thực không đáng nhất sái, mà phẩm giai càng cao kiếm và kiếm pháp, danh tự thường thường giản dị tự nhiên. Kiếm trận này bức tranh tên là Thiên Tuyệt, ngược lại là rất ba khí, thế nhưng là Tần Phong lại là lần đầu tiên nghe nói, nếu không phải Tần Phong cảm nhận được kiếm trận bức tranh bên trên truyền đến từng đợt kiếm ý, hắn có thể sẽ quay người rời đi. Đối phần này Thiên Tuyệt kiếm đồ chẳng thèm ngó tới. Đại nhân. Ngươi có chỗ không biết, Thiên Tuyệt Kiếm Đồ mặc dù bây giờ ở trong này bị long đong, nhưng là ở kiếm ngục bên trong, lại là có lai lịch lớn, đã từng nhắc lên qua một phen gió tanh mưa máu. Thương Tinh Tử vội vàng giải thích nói: "A, ngươi cẩn thận nói một chút." Tần Phong đuôi lông mày dương lên, đối Thiên Tuyệt Kiếm Đồ có một chút hứng thú. Thiên Tuyệt Kiếm Đồ là 400 năm trước một vị tên là Thiên Tuyệt Lao Tổ kiếm tôn sáng tạo. Thiên Tuyệt Lao Tổ mặc dù kiếm đạo cảnh giới không cao, chỉ có tứ trọng thiên, nhưng là kiếm trận tạo nghệ cực cao ở kiếm ngục thất quốc cũng là đứng đầu hắn huy hoàng nhất chiến tích là lấy kiếm trận vây giết một vị thành danh đã lâu yêu thánh nhất chiến thành danh nhắc lên thiên tuyệt lao tổ thương tinh tử tinh thần phân chấn trong ngôn ngữ có mấy phần sùng kính tứ trọng thiên kiếm tôn lấy kiếm trận vây giết thất trọng thiên yêu thánh tần phong sắc mặt biến hóa kinh dị nói vậy vị này thiên tuyệt lao tổ kiếm trận tạo nghệ xác thực lợi hại kiếm pháp một đạo giản mà làm minh phồn mà làm trận kiếm pháp cùng kiếm trận vốn chính là nhất mạch tương thừa một chút huyền ảo phức tạp kiếm pháp, một vị kiếm tu không cách nào đơn độc thi triển, liền muốn tìm thêm mấy tên kiếm tu cùng một chỗ bố trí xuống kiếm trận, cộng đồng thi triển. Kiếm trận kiếm thập cửu đã là như thế. ở Tân Phong xem ra, kiếm ngục là một mảnh kiếm đạo phế thổ, tự liên lục trọng thiên kiếm đế kiếm pháp cũng là thô bị không chịu nổi. loại địa phương này, rất khó có ra dáng kiếm trận lưu truyền tới nay. trừ phi thiên tuyệt lão tổ là một cái kỳ tài ngút trời, sử dụng kiếm trận cũng không phải là tiền nhân truyền thừa xuống mà là hắn tự động lĩnh nộ ra. Ba bất quá, Thiên Tuyệt Lao Tổ nếu là có thể lấy kiếm trận vây giết yêu thánh, thực lực ở kiếm ngục đã là đỉnh tiêm, hắn là chết như thế nào? Thần phong hỏi. Thiên Tuyệt Lao Tổ hắn chính là nghịch thiên mà chết. nhắc lên việc này, Thương Tinh Tử tổn thức không thôi. Đại nhân, ngươi hẳn phải biết, kiếm ngục tên là kiếm ngục, đúng là một cái lao ngục, là thập giới lưu vong tội phạm địa phương. chúng ta những người này cũng là tội phạm đời sau, đời đời kiếp kiếp bị cầm tù ở đây giống như cá trậu chim lồng đồng dạng mất đi tự do ân tần phong nhẹ nhàng gật đầu kỳ thật đâu chỉ kiếm ngục thế giới thụ bị tới cựu thiên kiếm thần chặt đức thập giới tầm đó cắt đứt liên lạc mỗi một giới đều cùng kiếm ngục một dạng là một tòa đảo hoang một tòa lao ngục thiên tuyệt lao tổ một mực có một cái mơ ước chính là rời đi kiếm ngục đi ra bên ngoài thập giới đi xông sáo thế nhưng là kiếm ngục vốn chính là lao ngục bên ngoài có một tòa mệnh danh thiên la đại trận trấn thủ bất luận kẻ nào chỉ có thể vào không thể ra Thương Tinh Tử thở dài một tiếng, tiếp tục nói: Nhân tộc nghĩ rời đi, yêu tộc làm sao không muốn rời đi? Kiếm ngục lịch sử phía trên đã từng có khá nhiều lần, yêu tộc cùng nhân tộc kiếm tu liên thủ tiến đánh Thiên La đại trận, có thể cuối cùng cũng là thảm bại. Thiên La đại trận, cựu thiên kiếm thần cũng không thể rời đi sao? Thần phong nao nao, hỏi. Kiếm thần tự nhiên là ngoại lệ. Thương Tinh Tử ngửa đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt chớp động, nói: Thế nhưng là mảnh này thiên địa linh khí như thế mà manh những cái kia yêu tộc bên trong láo quái vật có việc hơn ngàn tuổi đều không thể đột phá thất trọng thiên chớ nói chi là nhân tộc kiếm tu kiếm thánh là mảnh này thiên địa cực hạ tần phong gật đầu một cái kiếm ngục cùng thiên kiếm đại lục so sánh vẫn là càng để cho người tuyệt vọng chí ít thiên kiếm đại lục linh khí coi như dư giả mặc dù gần ngàn năm chưa từng đi ra kiếm thần trước kia còn là có thật nhiều kiếm thần chém vỡ hư không phá giới đi truyền văn thiên tuyệt lao tổ một đời đều muốn đánh vỡ thiên la đại trận đến thế giới bên ngoài đi. Trí tuệ của hắn hơn người, lại giỏi về kiếm trận, cuối cùng muốn ra một cái lấy trận phá trận biện pháp. Thiên tuyệt đại trận chính là vì đánh vỡ thiên la đại trận mới bị sáng lập ra kiếm pháp. Thế nhưng là không đợi thiên tuyệt lao tổ đem thiên tuyệt đại trận bố trí thành công, liền bị thiên đố, trực tiếp hạ xuống lôi đình đem hắn diệt sát. Thương tinh tử thấp giọng nói. Thiên đố, Tần phong cười lạnh một tiếng, ngựa đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận. Ba cái gì thiên đấu? là những cái kia cửu thiên kiếm thần đang làm cho quỷ a bất quá thiên tuyệt kiếm trận vậy mà có thể dẫn tới những cái kia cao cao tại thượng kiếm thần nhóm lưu ý nghĩ đến uy lực lại là không tầm thường rất có thể công phá thiên la tần phong trong lòng minh bạch cửu thiên kiếm thần hạ xuống lôi đỉnh diệt sắt thiên tuyệt lao tổ cũng không phải là vẹn vẹn sợ hắn công phá thiên la đến thế giới bên ngoài đi cửu thiên kiếm thần nhóm sợ hãi là thập giới bên trong kiếm tu học được thiên tuyệt kiếm trận tiến đánh cửu thiên bọn họ giết chết không chỉ là thiên tuyệt lão tổ càng là đám người ý thức phản kháng cùng đối với mình từ khát vọng bất quá những việc này thần phong sẽ không nói cho thương tinh tử lấy thương tinh tử cảnh giới bây giờ mặc dù ở kiếm ngục chúng là người nổi bật nhưng là ở cựu thiên kiếm thần trước mặt liền run dế cũng không tính thương tinh tử biết đến càng ít hắn lại càng an toàn thiên tuyệt lao tổ chết về sau lưu lại phần này thiên tuyệt kiếm đồ dẫn tới yêu tộc cùng nhân tộc tranh đoạn hôn loạn kéo dài gần 100 năm về sau yêu tộc cùng nhân tộc tử thương đều quá mức thảm trọng chỉ có thể giảng hòa. Lấy 60 năm gắn liền với thời gian hạn phân biệt giao cho nhân tộc yêu tộc Tông Môn, phái người đi tìm hiểu. Thế nhưng là tìm hiểu kết quả lại là 10 điểm thảm liệt, lưỡng tộc kiếm trận đại sư lĩnh hội kiếm đồ về sau, không ai không phải nôn ra máu mà chết. Về sau phần này kiếm đồ được đưa đến vượng tê Quan về sau, ngược lại là không người hỏi thăm, tự liền một giáp thời hạn đến, yêu tộc Tông Môn cũng không có phái người thu hồi đi, bởi vậy mới thả ở bảo khố bên trong bị long đong. Thương Tinh Tử trên mặt lộ ra cười khổ, thở dài một tiếng, nói, nói đến 10 điểm buồn cười. Vì cái này vô dụng đồ vật, yêu tộc cùng nhân tộc vậy mà chinh chiến 100 năm, tử thương không đếm được. Tần Phong niết môi, không nói gì, phất tay đem Thiên Tuyệt Kiếm đồ thu vào trong tay áo, nói, chúng ta đi thôi. Đại nhân. Thương Tinh Tử nhìn thấy Tần Phong khư khư cố chấp, cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể đi theo Tần Phong sau lưng, hai người cùng rời đi bảo khố. Tần Phong đem cô bác huynh tiêu đến, hỏi Bác Nghiêng, ta chuẩn bị đi tinh hỏa thành một chuyến, chuyến này khả năng gặp nguy hiểm. Ngươi là cùng ta cùng một chỗ đồng hành, vẫn là lưu tại Phượng Tây Quan, giúp ngươi sư tôn bận điu. Cố Bác huynh không chút nghĩ ngợi, nói thẳng, ta tự nhiên là đi theo công tử, chiếu cố công tử ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Tần Phong trong lòng ấm áp, cười nói, ta cũng không phải 3 tuổi đứa trẻ, còn cần ngươi chiếu cố. Bất quá, tất nhiên ngươi có phần tâm ý này, liền tiếp tục cùng theo ta a hỗ hồ, ta nghe nói cổ kiếm gia tộc cất chứa rất nhiều kiếm pháp một lần này đi tinh hòa thành ta thuận đường đi cổ kiếm gia tộc một chuyến muốn ngươi giúp ta dẫn tiến không biết gia tộc của ngươi có hoan nghênh hay không cố bác huynh khẽ giật mình lập tức tươi cười rặng rỡ nói cổ kiếm gia tộc gần thế đã lâu không chào đón bất luận cái gì ngoại nhân thế nhưng là công tử khác biệt đến gia tộc nhất định sẽ bị phụ thân phụng làm khách quý ta rời nhà ba năm thật lâu đều không có trở về cũng vẫn luôn nghĩ về nhà một chuyến thăm hỏi phụ mẫu tần phong gật đầu một cái cười nói vậy người đi thu thập hành lý chúng ta ngay hôm đó lên đường chương 884, tranh phong hạp cố bác huynh điều khiển xe ngựa không nhanh không chậm hướng về cổ kiếm gia tộc vị trí sơn mạch tiến lên cố bác huynh lòng chỉ muốn về muốn lập tức trở về nhà nhưng là tần phong lại phân phó không cần phải gấp chậm rãi đi đường là được cố bác huynh trong lòng có chút kỳ quái tần phong kế hoạch lúc đầu là trực tiếp tiến về phía bắc tinh hòa thành hiện tại lại muốn vây quanh đi mặt tây cổ kiếm gia tộc chuyến này xuống tới quấn không ít đường xa phất kiếm sơn trang bên kia có thể xuất hiện hay không biến hóa gì bất quá tần phong lại một chút cũng không lo lắng ngay bánh xe chuyển động chi chi âm thanh đem thiên tuyệt kiếm đồ đặt ở trước đầu gối nhắm mắt lại cảm thụ kiếm đồ bên trên chuyển đến giày đặc kiếm ý toàn lực lĩnh hội kiếm trận thiên tuyệt kiếm đồ quả nhiên có mấy phần môn đạo lấy trận phá trận công phá thiên la nếu như năm đó kiếm trận này để thiên tuyệt lão tổ bố trí thành công có lẽ thật có thể công phá kiếm ngục bên ngoài thiên la đại trận bất quá cũng nhiều thua thiệt hắn thất bại. Nếu như Thiên La Đại Trận thật bị công phá, chỉ sợ những cái Cựu Thiên Kiếm Thần sẽ từ Thiên Ngoại Giáng Lâm đem một giới này triệt để đổ diệt ta. Thần Phong thầm nghĩ trong lòng, kiếm ngục bên ngoài Thiên La Đại Trận không chỉ có là cầm tù kiếm ngục lồng giam, cũng là bảo hộ kiếm ngục bình thường. Tại Cựu Thiên Kiếm Thần trong mắt, kiếm ngục vô luận là yêu tộc hay là nhân tộc cũng là run dế. Nếu như tìm được cơ hội, Cựu Thiên Kiếm Thần nhất định sẽ thanh tẩy kiếm ngục, đem nơi đây hoàn toàn đổ diệt. Vài ngày sau xe ngựa chậm rãi lái vào con đạo tiếp tục tiến lên cố bác huynh chợt phát hiện phía sau xe ngựa có một hỏa hấp y lìa nhân theo đuôi một lần này hỏa hấp y lìa nhân cho cố bác huynh cảm giác có chút quen thuộc có thể xác định không phải yêu tộc thế nhưng là hành vi của bọn hắn cũng rất lén lút chỉ là xa xa đi theo không tới gần cũng rất khó bỏ rơi rơi công tử có một nhóm người đi theo chúng ta không biết là địch hay bạn cố bác huynh gõ gõ xe ngựa thùng xe hướng tần phong báo cáo a Tần Phong đuôi lông mày hơi nhíu, hai mắt nhắm lại, thần thức lập tức lan tràn ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Tần Phong mở to mắt, cười nói, bác nghiêng, không cần lo lắng, người dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục tiến lên, liền khi bọn họ không tồn tại. Cố bác huynh trong lòng hầu nghi, theo lý mà nói, nhóm người này một mực đi theo bản thân, lại không lên phía trước, rất có thể là địch không phải bạn. Tần Phong luôn luôn chú ý cẩn thận, làm sao sẽ không để ý tới một nhóm người này, mà là để bọn hắn đi theo vạn nhất chôn xuống mầm thai họa làm sao bây giờ nhưng tần phong nói như thế cố bác huynh cũng không tiện nói thêm cái gì chỉ có thể tiếp tục lái xe tiến lên chỉ là càng thêm cảnh giác chú ý đến chung quanh gió thổi cỏ lay bất quá cái kia một hỏa hắc y liệt nhân theo đuôi ba ngày ở cố bác huynh tiến vào tây triệu quốc khoảng cách cổ kiếm gia tộc không đến trăm dặm địa phương bọn họ đột nhiên biến mất hừ một đám hạng giá áo túi cơm xem ra là e ngại ta cổ kiếm gia tộc không dám tiếp tục theo đuôi cố bác huynh lạnh rên một tiếng Trong lòng có mấy phần đắc ý. Bác nghiêng, trước mặt hẻm núi là địa phương nào? Tần Phong đống nhiên đem màn cửa sốc lên, nhìn tiền phương không xa một đạo hiểm yếu hẻm núi hỏi. Công tử, nơi đó gọi tranh phong hạp, là một chỗ hiểm địa, ngày bình thường ít ai lui tới. Có vấn đề gì không? Cố bác huynh kinh ngạc nói. a không có việc gì, tiếp tục đi đường A. Tần Phong mỉm cười, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lệ mang, từ trong xe đi tới, cùng cố bác huynh song song ngồi, cùng một chỗ lái xe, cười nói bên trong quá buồn bực ta đi ra hít thở không khí công tử Trước xe ngựa vị trí 10 điểm nhỏ hẹp cố bác huynh tiểu tiểu thân thể cơ hồ bị tần phong ôm vào trong lực, khuôn mặt nhỏ một trận đường đỏ trong lòng cũng là hiệu con sông loạn một dạng hương ngọc vào lòng tần phong sắc mặt như thường cùng bình thường không có gì khác nhau kẹt kẹt kẹt kẹt bất chi bất giác xe ngựa đã lái vào tranh phong hạp tần phong ánh mắt dường như vô ý từ tranh phong hạp hai bên trên vách núi đảo qua ánh mắt chỗ sâu hiện lên một đạo lệ mang cố bác huynh y hải nguyên đắm chìm trong một mảnh ý loạn tình mê bên trong cũng không phát hiện nguy hiểm đã lạng yên giáng lâm vanh long phía trên vách núi bỗng nhiên rớt xuống một tảng đá lớn tần phong đã sớm chuẩn bị ngón tay búng một cái một đạo kiếm quang phóng lên tận trời hóa thành một đạo kiếm võng đem cự thạch xoắn thành mảnh vỡ t bén nhọn như vậy kiếm pháp vách núi hai bên lập tức chuyển đến một trận hít vào khí lạnh thanh âm. một lát sau hơn 20 tên hắc nhân y hải nguyên từ trên vách núi nhảy xuống trước sau bao bọc đem cô bác huynh cùng tần phong đầy quanh a là vài ngày trước theo đuôi chúng ta hắc y rẻ nhân bọn họ không phải biết khó mà lui mà là sớm đến tranh phong hạp mai phục chúng ta cố bác huynh sắc mặt biến hóa nhưng là trong lòng cũng không bối rối có tần phong ở bên cạnh cô bác huynh cũng cảm giác được một trận an tâm liền xem như trời đất sụp đổ nàng đều không sợ húng chi là một lần này hỏa đạo trích hơn nữa cô bác huynh biết rõ lấy tần phong tính cách đám người quần áo đen này nhất định sẽ chịu đau khổ bất quá cố bắc khuynh trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái một nhóm người này theo đuôi mình và tần phong đã rất nhiều ngày vì sao vẫn không có động thủ mà là lựa chọn ở tranh phong hạp động thủ có thể nhìn ra được bọn họ là biết rõ tranh phong hạp là một cái rất hiếm vết người hiểm yếu địa điểm mới có thể sớm ở trong này mai phục nói cách khác bọn họ biết rõ tần phong cùng mình muốn đi cổ kiếm gia tộc vị trí cố bắc khuynh càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái tần phong muốn đi cổ kiếm gia tộc cũng thuộc về ý muốn nhất thời coi như thương tinh tử cũng không biết tình nhóm người này lại là từ chỗ nào biết rõ bọn họ muốn đi cổ kiếm gia tộc sớm ở trong này mai phục cố bác huynh trong lòng nghi ngờ trọng trọng tần phong lại vẻ mặt lạnh nhạt nàng nhảy xuống xe ngựa đứng ở hắc y nhân trước mặt quát lạnh nói các ngươi là ai dám cản con đường của chúng ta cầm đầu một vị hắc y nhân thân hình cao lớn thanh âm chấm thấp nói tiểu nha đầu nơi này không có chuyện của ngươi chúng ta là đến tìm hắn gây phiền phức các ngươi tìm công tử phiền phức, cố bác huynh khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía tần phong, càng thêm kinh ngạc. tần phong nhảy xuống xe ngựa, thản nhiên đi tới trước mặt mọi người, cười nói: các ngươi biết ta là ai sao? liên đến tìm ta gây phiền phức, ba chúng ta đương nhiên biết rõ, phượng tê quan vạn kiếm trưởng lão. nạp mạng đi. hắc y nhân không có nhiều lời, nhau nhau rút kiếm tiến lên, kiếm ảnh trọng trọng đem tần phong bao phủ trong đó. a, nhìn thấy một nhóm người này như thế ngang ngược, hồn nhiên không giảng đạo lý. Trực tiếp đao kiếm đối mặt, tựa hồ là một đám cường nhân, cố bác huynh không khỏi kinh hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Một nhóm người này khí thế hung hăng, tần phong lại vẫn lạnh nhạt, thậm chí không có rút ra hôn đột kiếm, mà là chậm rãi tiến lên, thân pháp mạnh mẽ, hóa thành một đạo thân hình, ở kiếm vong trong khe hở ghé qua. Quan kiếm. Tần phong ngón tay búng một cái, thì có một đạo kiếm khí phi ra, chúng mục tiêu một người áo đen hổ khẩu, đem trường kiếm trong tay của hắn chấn động đến rời tay bay ra. Quan kiếm. quan kiếm, kiếm. Quan kiếm. Kèm theo tần phong quất nhẹ, hát y ghi nhân trường kiếm trong tay nhao nhao tột tay, đâm thật sâu vào hai bên trên vách đá. Chỉ là trong trước mắt, đám người quần áo đen này liền bị hoàn toàn tức vũ khí, ngốc ngây tại chỗ không biết làm sao. Kiếm, là kiếm tu tính mệnh. Kiếm thoát tay, liền đại biểu cho tính mệnh đã nắm giữ ở trong tay của địch nhân. Công tử, nhóm người này như thế đáng giận, một mực theo đuôi chúng ta, hiện tại lại mai phục chúng ta, không có ý tốt. Công tử vì sao hạ thủ lưu tình? chỉ là tức vũ khí. Sao không hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận, cũng tốt để bọn hắn nhớ lâu, minh bạch không phải là ai đều có thể tùy tiện khi dễ. Cố Bác huynh khuôn mặt nhỏ nhỏửng đỏ, phẫn nộ nói: "Bởi vì" Tần Phong cười nhạt một tiếng, ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí, là bài hắc ý liễu nhân mặt nạ đợi ra. "Cha." Nhìn thấy người áo đen này khuôn mặt, dĩ nhiên là phụ thân của mình Cố Kiếm Phong, Cố Bác huynh cả người đều ngây dại.